Tuy rằng Lăng Vận cũng không minh bạch trình tố cùng hoa vũ dung chi gian mâu thuẫn. Nhưng nàng rõ ràng một chút. Trình tố nêu giết người, kia thế tất muốn ngồi tù. Nghĩ đến đây. Lăng Vận trong lòng căng thẳng. Nàng không có trước tiên báo nguy, cũng hoặc là gọi cấp cứu điện thoại, mà là nói cho mẫu thân Lăng Ngọc. Mẹ! Lăng Vận nói chuyện ngữ khí đều đang run rẩy Nếu việc này xử lý không tốt, trình tố tuyệt đối sẽ đi ngồi tù. 118 mưa gió sắp đến. Chuyện gì? Nghe ngươi ngữ khí Một bộ hoang mang rối loạn bộ dáng Lăng Ngọc vừa mới tắm rửa xong, chuyển được nữ nhi điện thoại sau, tạm thời còn không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Trình tố thất thủ giết người lăng vận ngắn gọn nói một câu, ta ở rời nhà không xa ngã rẽ, ngươi mau làm người lại đây. Ngươi nói cái gì? Lăng Ngọc cho rằng chính mình ngay lầm, nhưng từ nữ nhi hoảng loạn thả ngưng trọng ngựa khí phán đoán. Việc này 89 phần 10 là chuyện thật. Nữ nhi lại như thế nào nhằm chán, cũng không có khả năng lấy loại chuyện này cùng chính mình nói giỡn. Mẹ, Không kịp giải thích, ngươi nhanh đưa biệt thử theo dõi tiêu hủy rớt, có thể kéo mấy ngày kéo mấy ngày, lại liên hệ tập đoàn luật sư đoàn đội, tưởng hết mọi thứ biện pháp, thế trình tố thoát tội. Hảo, ngươi trước chờ ta làm chương nghe cùng mấy cái bảo tiêu qua đi. Lăng Ngọc nghe được nữ nhi nói, trong lòng cũng hoảng đến không được. Giết người loại chuyện này, gác ở người một nhà trên người, quả thực giống như thiên sập xuống giống nhau. Lăng Ngọc không kịp quá nhiều tự hỏi. Theo dõi làm quan trọng giết người chứng cứ, cần thiết mau chóng tiêu hủy ti tuyệt đối không thể làm cảnh sát bắt được tay. Lăng Ngọc hít sâu một hơi, đánh một chiếc điện thoại, lăng gia chủ, có việc sao? Điện thoại đối diện là một cái thành thục nữ nhân thanh âm. Lăng ra làm nhất hào loan nửa cái chủ nhân, sắc thật có tiêu hủy theo dõi quyền lực. Húng chi, phụ trách khu biệt thự bất động sản, là lăng ra người một nhà. Tiểu gì, ta mệnh lệnh ngươi, lập tức đem theo dõi xóa bỏ, không thể lấy bất luận cái gì thủ đoạn khôi phục. Này, đây là vì cái gì? Bị sưng hô vì tiểu gì nữ tử, ngữ khí lược hiện kinh ngạc. Ta làm ngươi xóa ngươi liền xóa. Lăng ngọc giờ phút này biểu tình lạnh băng, ngữ khí cũng là giống như mùa đông khắc nghiệt, lạnh băng đến xương Là, là, tiểu sao không dám trì hoãn, trực tiếp đem biệt thự theo dõi xóa bỏ, hơn nữa rửa theo gia chủ cách nói, đem video theo dõi để vào đến văn kiện dập nát cơ trung. Làm xong này hết thẻ sau. Tiểu gì thở phào nhẹ nhóm, nhưng lại có loại mạc danh hoàng hốt cảm cảm thấy chính mình như là bị cuốn vào nào đó thật lớn xoáy nước tiểu lâu la. Nếu qua mấy ngày, có cảnh sát hướng ngươi thảo muốn video theo dõi, ngươi nhất định phải cẩn định, theo dõi hai ngày này đang ở giữ gìn, không có hình ảnh. Biết không? Lăng Ngọc lần thứ hai công đạo một tiếng. Tốt gia chủ. Tiểu gì tiếp tục đáp ứng xuống dưới. Nếu miệng của ngươi cũng đủ lao, chờ phong ba qua đi, ta cho ngươi 500 vạn phong khẩu phí. Không, 1000 vạn. Nghe được 1000 vạn sau Tiểu gì tạm thời bị ít lợi che giấu hai mắt, hô hấp một trận dồn rập, vội vàng đáp ứng xuống dưới. Gia chủ, ta nhất định sẽ nghiêm khắc bảo mật. Triệu quản gia, người võ công cao cường, phiền thoái người đem phụ cận theo dõi bảng mạch điện, dùng nội lực phá hủy rớt. Lăng Ngọc Công đạo nói, là, gia chủ, triệu quản gia gật đầu, xoay người rời đi biệt thự. Mà ở hiện trường vụ án, may khu biệt thự dân cư thưa thớt, hơn nữa lăng ra người tới kịp thời, cũng không có bị người qua đường đụng vào một màn này. Giờ phút này Lăng Vận ôm Trình Tố, ở nhẹ giọng an ủi hắn. Trình Tố cũng thuận thế tiến vào kỹ thuật diễn trạng thái, cả người kinh hoàng thất thố, đồng tử thất thần. Đỉnh đầu đá của còn dính huyết, lăn xuống đến một bên. Một người bảo Tiêu đem nó trang nhập trong túi, chuẩn bị tìm cơ hội tiêu hủy rớt. Đúng lúc này, đặt ở Hoa Vũ Dung túi di động, đột nhiên gian chấn động lên, vang lên một đạo dễ nghe tiếng chuông. Lăng Vận nhìn Hoa Vũ Dung túi, sắc mặt biến huyễn. Giờ phút này vang linh di động, phảng phất là phòng tay khoai lang. Như thế nào sẽ không tiếp? Đứa nhỏ này. Tần ra nội, tần ra gia, gia chủ tần yên, cấp hoa vũ dung đánh video trò chuyện. Nhưng không nghĩ tới. tiếng Trung vẫn luôn vang đến kết thúc, đều không có chuyển được. Hàn là bị chuyện gì vội ở đi. Tần yên lần thứ hai đánh một hồi, bất quá như cũ không có chuyển được. Nàng buông di động, chuẩn bị chế chút lại cấp hoa vũ dung gọi điện thoại. Hoa vũ dung quay về tần ra, tần ra sở hữu trưởng bối đều đối hắn thập phần áy náy, muốn tận lực đền bù trước kia sai lầm. Thêm chi Hoa Vũ Dung hệ thống học quá kỹ thuật diễn, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, liền ẩn ẩn dung tần ra, trở thành tần ra một phân tử. Gia chủ, thi thể muốn xử lý như thế nào? Lăng Ngọc nhìn trước mắt màu đen túi da rắn, khuôn mặt hung ác, lạnh lùng nói, đi lấy hai túi nước bùn, đem người rót đi vào, chờ đến đêm khuya, ném đến phủ cận trong sông Tâm. Nàng đối một bên Hắc Y Liệp Bảo Tiêu nói, là gia chủ. Vài tên Hắc Y Liệp Bảo Tiêu đáp lại nói, chuyện này Các ngươi đều không thể để lộ bí mật ta mỗi người sẽ cho 1.000 vạn phong khẩu phí nói Lăng Ngọc chuyện vừa chuyển ánh mắt hiện lên một mặt sắc khí Nếu ai dám lộ ra nửa cái tự ta bảo đảm các ngươi nhất định sẽ hối hận một cổ thuộc về luyện thần kỳ võ giả áp đảo qua ở đây chúng bảo tiêu sở hữu bảo tiêu đều cảm giác trong lòng phát lệnh này cổ uy áp tới nhanh đi cũng mau phong nội trình tố đã thay đổi một bộ quần áo cũng đẩy đi trên người vết máu Lăng vận ôm hắn Đang ở tả một câu hữu một câu an ủi. Lao công, ngươi vì cái gì sẽ sát Hoa Vũ Dung? Lăng vận chờ Trình Tố cảm xúc ổn định sau, không khỏi tò mò hỏi. Đương nhiên, Lăng vận biết Hoa Vũ Dung cùng kiếp trước Lăng ra suy tàn có cực đại quan hệ, đối với Hoa Vũ Dung chết, cũng không cảm thấy bất luận cái gì thương hại. Chẳng qua, ai đều có thể giết chết Hoa Vũ Dung. Duy độc Trình Tố không được. Hắn là chính mình người nhà. Trình Tố tiếp tục treo kỹ thuật diễn, túi lâu nói, bởi vì... Hoa vũ dung là mướn hung như hại ta muội muội hung thủ. Ngươi có chứng cứ sao? Lăng vận hỏi. Không có. Trình tố thật đúng là không chứng cứ, chỉ là dùng thần cấp diễn kỹ, biết hoa vũ dung là phía sau màn thủ phạm Ngươi qua sốt ruột, nếu ngươi muốn giết hắn, kỳ thật có thể trước nói cho ta. Lăng vận nắm chặt trình tố tay, ngữ khí rất là hối hận. Bất quá, ta mẹ đã tiêu hủy án phát mà trung quanh theo dõi, lại an bài bảo tiêu hủy thi diệt tích, ngươi ngàn vạn không cần hướng trong lòng đi cũng không cần lộ ra có quan hệ Hoa Vũ Dung nửa cái tự. Lăng Vận Công đạo nói: "Ân." Trình Tố gật gật đầu, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, Hoa Vũ Dung là Hoa gia cùng Tần gia người. Có Tần Lam vị này vai chính mệnh cách thần bất, đại khái suất là vô pháp giấu giếm quá dài thời gian. Trình Tố cũng khẽ thở dài, cảm giác chính mình giết quá nóng nảy. Nếu chậm rãi mưu hoa, cũng có thể đem Hoa Vũ Dung diệt trừ, đơn giản chính là lãng phí một ít thời gian. Vài ngày sau, Hoa Vũ Dung mất tích sự tình, Trung quy là dấu không được. Hoa ra ra chủ tự mình đến cục cảnh sát báo án, nói chính mình nhi tử mất tích 3 ngày, hoài nghi khả năng nộ hại. Sự tình thực mau truyền tới tần gia lỗ thai. Tần gia bao phủ ở ưu ám chung. Hoa vũ dung thật vất vả, mới trở về tần gia nửa tháng, nhận thân tiệc rượu cũng làm. Nếu mất tích thậm chí là nộ hại, đối tần gia người tuyệt đối là cái không nhỏ đà kích. Lam nhi, ngươi nhất định phải mau chóng tìm được vũ dung. Sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể Thần Yên trầm rộng mở miệng, cả khuôn mặt lạnh băng vô cùng. Sẽ. Mẹ, hy vọng đệ đệ sẽ không có việc gì. Thần Lam đáp lại một tiếng, tâm tình thập phần phức tạp. Người đã mất tích vài thiên điện thoại tắt máy. Chỉ có hai loại khả năng. Một loại là bị bắt cóc. Một loại khác là đã ngộ hại. 119 người ở nói dối. Vô luận là bị người bắt cóc, cũng hoặc là ngộ hại bỏ mình. Này hai loại kết quả đều là tần gia người sở không thể thừa nhận. Mà điều tra hòa vũ dung sự tình Liền giao ở Tần Lam trên người Lúc này Tần Lam đã đẩy rất trước mắt sở Hưu án kiện Đem toàn bộ tâm tư tất cả đều đặt ở điều tra đệ đệ mất tích một chuyện Lại là 3 ngày qua đi Tần Lam không có tìm được nửa điểm manh mối Nhưng đã có thể chứng minh Đệ đệ cũng không có đi ra khu biệt thự Là ở khu biệt thự bên trong mất tích Hơn nữa làm Tần Lam không nghĩ ra là Ở đệ đệ mất tích trước một ngày Vừa vận động tới biệt thự theo dõi toàn thể duy tu Chỉ có thiếu bộ phận biệt thự nghiệp chủ chính mình trang bị theo dõi còn có thể nhìn đến hồi phóng hình ảnh. Nhưng Tần Lam xem biến hình ảnh nội dung, đại đa số ý nghĩa không lớn. Lăng ra, trình tố vẫn luôn kỹ thuật diễn kéo mãn, thiên nhãn cảm giác đến Tần Lam tung tích. Ở quá vãng 3 ngày, Tần Lam đã ở khu biệt thự ít nhất tới 10 lần. Hơn nữa hôm nay tương đối đặc thủ Nàng thế nhưng từng nhà tham viếng. Không cần lo lắng, hết thảy chứng cứ đều đã tiêu hủy. Lăng vẫn nhẹ rộng an ủi, nhìn trình tố từ từ gầy ốm thân hình. Cả người không khỏi tâm cũng đi theo hắn cùng nhau nắm khẩn. Hoa vũ dung thân phận quá mức đặc thù. Chỉ cần là cẩn thận tra, chỉ cần một cái theo dõi hình ảnh mất đi, là có thể người ra không giống bình thường hương vị. Nhưng Lăng Vận đã quyết tâm, liền tính dấu không được, cũng muốn giấu trụ. Cùng lắm thì, làm người cấp trình tố gánh tội thay. Đây là nhất bất đắc dĩ cách làm. Lên Lúc này, Lăng ra vang lên một trận chuông cửa thanh âm. Thông qua theo dõi, Lăng Vận nhìn đến cửa đứng ba người. Các nàng đều thân xuyên cảnh phục trên mặt ít khi nói cười tràn đầy tú mục biểu tình mấy ngày này Lâm Thành cảnh tra cục áp lực rất lớn vì điều tra Hoa Vũ dung mất tích án trực tiếp vận dụng 2/3 cảnh lực đối toàn bộ Lâm Thành tiến hành phạm vi lớn tìm tòi. tìm đọc theo dõi hình ảnh thêm lên ít nhất thượng vạn tiếng đồng hồ tất cả mọi người thực mỏi mệt cũng may cuối cùng kết quả đem hoa Vũ dung mất tích phạm vi tỏa định ở khu biệt thự khu biệt thự Tuy rằng rất lớn chiếm địa vàikil vuông Nhưng ít nhất so ở Lâm Thành biển rộng tìm kim muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Thần Lam ấn hạ lăng ra chuông cửa. Không chờ bao lâu. Một cái tóc nửa bạch quản gia nữ tử, cho nàng mở cửa. Ngươi hảo, chúng ta là Lâm Thành cục cảnh sát, hy vọng có thể phối hợp điều tra một cọc mất tích án. Thần Lam đưa ra cảnh sát chứng cùng điều tra chứng. Không bao lâu. liền đi theo quản gia tiến vào khu biệt thự nội. Lúc này, một nữ nhân khiến cho Tần Lam chú ý. Đây là một cái thập phần xinh đẹp, tóc dài như thác nước Khi chất thanh lành nữ nhân, Tần Lam nhận ra nữ nhân thân phận, đúng là lâm thành thậm chí toàn bộ thiên hải tỉnh thương giới tiếng tăm lừng lấy nhân vật, Lăng Vận. Các người tới nhà của ta có chuyện gì? Lăng Vận ngữ khí lạnh băng, ánh mắt quét trước mặt Tần Lam đám người liếc mắt một cái. Tần Lam công thức hóa hồi phục một câu. Lăng Vận nghĩ nghĩ, không có ngăn trở Tần Lam tìm tòi. Tìm tòi có thể nói là thảm thức tiến hành. Tần Lam không có buông tha bất luận cái gì một góc. Hơn một giờ qua đi. Thần Lam không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Ta yêu cầu Lăng ra đưa ra mấy ngày này theo dõi. Thần Lam nói ra những lời này, ánh mắt nhìn chầm chầm Lăng Vận. Lăng Vận đấy mắt hiện lên một đạo quang, bất động thanh sắp nói, có thể, ta làm quản gia cho ngươi điều ra tới. Lăng Vận sở dĩ dám đưa ra theo dõi hình ảnh, tự nhiên có nàng tin tưởng. Mấy ngày nay công phu, theo dõi hình ảnh đã sớm bị đánh cháo Ngày tuy rằng giống nhau, nhưng hình ảnh nội dung lại là hoàn toàn bất đồng. Bất luận Tần Lam như thế nào cha, đều không thể có bất luận cái gì manh mối. Bởi vì lăng vận cùng mẫu thân đã đem video theo dõi, lặp lại quan khán mười mấy biến, liền vì ứng phó có khả năng đã đến cảnh sát kiểm tra. Điều ra theo dõi sau. Tần Lam ngồi ở máy tính trước mặt, mở ra gấp 10 lần tốc tiến hành xem. Cái này tốc độ đối với người thường mà nói, tuyệt đối là mò đến hoa cả mắt. Phần 67. Bao gồm bên cạnh Vũ Linh, cùng với mặt khác một người cảnh trà, căn bản vô pháp từ theo dõi hình ảnh chung. Nhìn đến bất luận cái gì hữu hiệu nội dung Nhưng các nàng sớm đã đối này tập mại thành thói quen Thực rõ ràng Tần Lam nhanh chóng xem theo dõi hình ảnh một màn Ở hai người trong mắt thuộc về bình thường thao tác Lăng vận tuy rằng có được đã gặp qua là không quên được Nhưng ánh mắt lại theo không kịp Tần Lam Tâm tình của nàng mạc danh ngưng trọng vài phần Nhớ rõ mấy năm trước xem qua báo chí Mặt trên có Tần Lam ảnh trụ Nữ nhân này không đơn giản Ngắn ngủ mấy năm thời gian liền trở thành lâm thành cục cảnh sát phó Quốc Liên tính sau lưng có quý nhân tương trợ, nếu bản thân là cái bao cỏ, tuyệt đối vô pháp giống ngồi hỏa tiện giống nhau thăng trước. Hơn nữa nhớ không lầm nói. Cái này Tần Lam tựa hồ có cái ngoại hiệu, gọi là thiết diện thần bắt. Hy vọng xử lý quá theo dõi, sẽ không làm này Tần Lam nhìn ra điểm cái gì. Lăng vận trong lòng âm thầm nói. Giang giác. Nhưng vào lúc này, Tần Lam ấn hạ nút tạm dừng. Nàng ánh mắt một ngưng, tâm mắt dừng ở hình ảnh chung, sắc thực nói, là hình ảnh chung một người nam tử. Chính tố Tần Lam đem hình ảnh phóng đại vài lần sau, rốt cuộc có thể xác nhận, nàng không có nhìn lầm. Ngươi nhận thức hắn. Lam vẫn hơi hơi nghi hoặc, không nghĩ ra Tần Lam cùng trình tố chi gian, vì cái gì sẽ xuất hiện liên hệ. Một cái là cảnh giới người có quyền, một cái là bình thường cao trung sinh. Hai người quan hệ cùng sinh hoạt quý đạo, căn bản không liên quan nhau. ân Tần Lam gật gật đầu, hỏi, ngươi cùng trình tố chi gian, là cái gì quan hệ? Hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở nhà ngươi? Hỏi ra những lời này thời điểm, Tần Lam trong lòng có chút không thoải mái, nàng đối trình tố có vài phần cảm tình. Có như vậy một chút thích, cũng có lẽ là xuất phát từ hắn diện mạo xuất chúng duyên cớ. Nhưng xác thật là thích hắn, vô pháp phủ nhận. Nhưng bởi vì trình tố phá hư đệ đệ cùng lang vận quan hệ, dẫn tới sau lại Tần Lam đối trình tố cảm quan xuống dốc không thanh, điểm này thích cũng liền theo gió tan đi. Nguyên tưởng rằng nửa đời sau đều sẽ không cùng trình tố có liên quan, không nghĩ tới, thế nhưng ở điều tra trong quá trình thấy được có quan hệ trình tố theo dõi hình ảnh dựa theo Tần lam suy đoán trình tố rất lớn xác suất là vì tiền tài hoàn toàn sa đoạn trở thành lăng vận cái này kim cương Vương lão ngũ bao dưỡng đối tượng ta là hắn lão bà Lăng Vận nói cái gì thần lam kinh ngạc lộ ra vài phần kinh ngạc biểu tình một bên vu Linh cũng là đồng dạng thực kinh ngạc nhưng nghĩ lại tưởng tượng có lẽ là Lăng vận vì duy trì hình tượng không có nói chính mình là bao dưỡng chỉnh tố sự thật Hắn hiện tại ở đâu? Tần Lam hỏi. Không ở nhà ta, khả năng ở bệnh viện đi. Lăng vận dừng một chút, thuận miệng qua loa lấy lệ nói. Nàng không nghĩ làm trình tố lộ diện. Lấy trình tố đơn thuần tính tình, nếu như bị này Tần Lam để ra nghi vấn bài câu, chỉ sợ thật sự giấy liền bao không được phát hỏa. Lăng vận nữ sĩ, người ở nói dối. Tần Lam trầm giọng nói, một đôi sắc bén mắt đẹp, thẳng tóc nhìn chằm chằm trước mặt Lăng vận. Nàng học quá vi biểu tình chương trình học. Một khi có người nói dối Trên mặt sẽ xuất hiện rất nhỏ biểu tình biến hóa. Nói chung, đối bình thường cảnh trạng mà nói, vi biểu tình phân tích chỉ có thể dùng để phụ trợ điều tra, nhưng Tần Lam đã đem vi biểu tình luyện đến lô hỏa thuần thanh nông nỗi, trực tiếp nhìn ra lăng vận có việc gạt nàng. 120 bại lộ vụ án. Trong biệt thự, Trình Tố ngồi ở lầu 2 phòng ngủ, dùng thiên nhãn quan sát dưới lầu hình ảnh. Nhìn thấy Tần Lam ngáy mắt. Hắn liền nghĩ thầm. Sự tình khả năng giấu không được. Nếu ngoại ý muốn bại lộ nói Trình Tố cũng không tưởng liên lụy Lăng ra quấn vào trận này phong ba. Cũng không nghĩ làm Lăng Ngọc tìm người cho hắn đỉnh bao. Dưới lầu. Nghe được Tần Lam chất vấn sau, Lăng Vận trong lòng giật mình. Nhưng theo sau, liền cười lạnh một tiếng. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lăng Vận hạ quyết tâm, kế tiếp mỗi lần lên tiếng sẽ tận lực ngắn lại, không cho Tần Lam nhìn ra bất luận cái gì sơ hở. Hùng chi. Tần Lam nói nàng nói dối, cũng gần là suy đoán thôi, lấy không ra thực chất tính chứng cứ Ngươi nói trình tố không ở nhà, nhưng mà ngươi nói dối, này vừa lúc thuyết minh, trình tố liền ở ngươi biệt thự bên trong, đúng không? Ngươi không nghĩ làm trình tố xuống lầu, ta muốn hỏi một chút đây là cái gì nguyên nhân? Tần Lam vẻ mặt sắc bén, sự tình quan đệ đệ mất tích, nàng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì nhỏ bé manh mối. Cứ việc Tần Lam cảm thấy, đệ đệ mất tích một án, hẳn là cùng lăng ra hoặc là trình tố không quá lớn quan hệ. Đây là ta cá nhân riêng tư, ta không nghĩ trả lời. Nếu ngươi hoài nghi ta phạm vào tội, cần thiết lấy ra thực chất tính chứng cứ. Lăng vận giờ phút này đã có chút luôn uống, nàng sớm coi đoán trước, sự tình sẽ chậm rãi trồi lên mặt nước. Nhưng chân chính đụng tới thời điểm, Lăng vận lại cảm thấy thập phần có áp lực. Ngươi làm trình tố ra tới, ta hỏi hắn mấy vấn đề. Thần Lâm nói, ta hoài nghi ngươi cùng cùng nhau mất tích hán có quan hệ, nếu ngươi cự không phối hợp, ta bên này còn có điều tra chứng, có quyền một gian gian điều tra qua đi. Lăng vận trầm mặc một lát Đối một bên triệu quản gia nói, đem trình tố thỉnh xuống dưới. Mấy ngày nay thời gian, nàng đã ủy thác đỉnh cấp luật sư, đối trình tố tiến hành nhằm vào huấn luyện, dạy rộ hắn như thế nào tránh đi thẩm vấn. Nhưng trình tố rốt cuộc thiệp thế chưa thâm, nếu như bị Tần Lam lời nói tạo áp lực, vô cùng có khả năng lộ ra sơ hở. Trình tố không ăn không uống, mấy ngày nay gầy một vòng lớn, cả người có vẻ thập phần tiểu tụy. Đây cũng là hắn cố ý giả bộ tới, mục đích chính là vì phù hợp nhân thiết. Tần Lam Th Trình Tố chậm rãi đi đến Tần Lam bên người, ở một bên trên sofa ngồi xuống. Nhìn đến Trình Tố khuôn mặt. Tần Lam hơi hơi sừng sốt, trong lòng vẫn là ngăn không được, sinh ra khắc tình cảm. Nhưng giây tiếp theo. Nàng lại ở trong lòng khuyên bảo chính mình, Trình Tố bị lang vận cấp bao dưỡng, chính mình cùng hắn đã không tồn tại bất luận cái gì khả năng. Lắc lắc đầu. Tần Lam không hề nghĩ nhiều, trên dưới đánh giá Trình Tố, phát hiện hắn trạng thái thập phần không thích hợp. Hơn nữa ở nhìn thấy thân xuyên cảnh phục nàng thời điểm. Rõ ràng đấy mắt hiện lên một mặt sợ sắc, tựa hồ không nghĩ tiếp cận nàng giống nhau. Xuất phát từ đối phá án mẫn cảm. Tần Lam trong óc hiện lên một đạo quang, nàng theo bản năng cảm thấy, trình tố có lẽ cùng đệ đệ mất tích có cực đại quan hệ. Ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ nghĩ hỏi ngươi mấy cái sự tình đơn giản. Tần Lam nói. Ấn. Trình tố nhẹ điểm đầu, đôi mắt hơi hơi thất thần. 15 tháng 7 hào hôm nay, ngươi có hay không gặp qua một cái gọi là hoa vũ dung nam nhân? Tần Lam hỏi. Bởi vì căn cứ hoa già theo như lời, hoa vũ dung đúng là ở 7.15 hôm nay một mình ra cửa, sau đó bắt đầu mất tích. Nàng ánh mắt thẳng tóc nhìn chầm chầm trinh tố. Không có. trình tố cưới đầu, nhỏ giọng vô cùng đáp. Nghe được lời này. Thần Lam lập tức liền rõ ràng, trình tố cùng đệ đệ mất tích thoát không khai căn hệ. Nhớ tới mới vừa nhận thân đệ đệ. Thần Lam không cấm nắm chặt nắm tay. Mấy ngày này, trong nhà vẫn luôn ở hướng nàng dò hỏi đệ đệ tin tức Người rõ ràng nhận thức nh Thần Lam lạnh giọng mở miệng. Không. Ta, ta không quen biết. Trình tố lắp đầu, biểu tình khẩn trương, cả người đều đang run dậy. Trên thực tế, lấy hắn kỹ thuật diễn, liền tinh Thần Lam dò hỏi 100 lần, đều không thể bại lộ sơ hở. Nhưng trình tố thập phần rõ ràng một chút. nay có cán tử lửa không được lâu lắm. Đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở. Sớm một chút giải quyết cho thỏa đáng. Hắn tin tưởng hai vị nữ chủ năng lực. Hoa vũ dung cùng ta nói, ngươi đoạt hắn bạn gái Chính là trước mặt lang vận đúng không? Tần cảnh sát, ta muốn sửa đúng một chút, ta từ đầu đến cuối, đều cùng hoa vũ dung không có nửa điểm quan hệ. Lăng vận trầm giọng mở miệng, nàng nhẹ nhàng nắm lấy trình tố tay. Không nghĩ tới. Trình tố tâm lý phòng tuyến vẫn là quá mức yếu đất, nhân ra tần làm cũng chưa như thế nào hỏi. Trên mặt hắn biểu tình liền phản phất công đạo hết thảy Liền tính ta có bạn trai, cũng chỉ có thể là trình tố. Lăng vận nghiêm túc nói. Lời này vừa nói ra. Trình tố thân hình chấn động bay đầu nhìn về phía lăng vận, đáy mắt hiện lên một mặt tình yêu. Lăng vận trình tố nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí hiện ra vài phần phức tạp. Lăng vận giờ phút này toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trình tố trên người, đôi mắt là tâm linh cửa sổ. Bất luận cái gì cảm tình đều có thể từ trong ánh mắt nhìn ra tới. Lăng vận nhìn thấy trình tố đáy mắt hiện lên tình yêu. Tức khắp gian. Lăng vận tim đập ở da tốc. Có thể tưởng tượng đến lúc này đối mặt tình cảnh, lăng vận lại một chút cao hứng không đứng dậy lao công Lăng vận nắm chặt trình tố tay, tựa hồ muốn thông qua phương thức này, làm trình tố không cần quá mức khẩn trương. Nàng hạ quyết tâm, liên tính trình tố sau này ngồi tù, nàng cũng muốn vận dụng lăng ra có thể vận dụng sở hữu năng lượng, làm trình tố từ trong nhà lao ra tới. Liên tính ngồi một ngày lao, lăng vận đều sẽ cảm thấy vô cùng đau lòng. Cũng may lăng ra ở trình tố trên người, làm đệ tam trọng bảo hiểm. Đó chính là bệnh tâm thần. Đối với có được y dược tập đoàn, cùng với một nhà quốc nội đứng đầu bệnh viện tư nhân Lăng ra cấp trình tố khai ra bệnh tâm thần chứng minh, quả thực là dễ như trở bàn tay sự tình. Hơn nữa này trương bệnh tâm thần chứng minh vẫn là giả tạo, ngày là ở 2 tháng trước. Chỉ cần có bệnh tâm thần làm che chở, liền có rất lớn vận tắc không gian. Thần Lam nhìn hai người trong mắt tình yêu. Giờ phút này nàng chỉ cảm thấy thập phần chói mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, Thần Lam thế nhưng quên mất, chính mình là tới điều tra án kiện. Từ hai người trong ánh mắt, có thể nhìn ra được tới, hai người là cho nhau ái đối phương. Không, có nửa điểm làm bộ. Tưởng tượng đến đã từng thích nam nhân, lại thành nữ nhân khác trợ phu. Tần Lam giờ phút này tâm tình không cấm nghẹn muốn chết, cả người đều lâm vào một loại không tốt trạng thái. Hít sâu một hơi sau, Tần Lam áp xuống nội tâm bực bội cảm, tiếp tục hỏi: "Trình Tố, ngươi đúng sự thật nói cho ta, ngươi rốt cuộc cùng Hoa Vũ Dung Chi Gian có cái dạng gì quan hệ?" "À, ngay nói thật, ta biết Hoa Vũ Dung tồn tại khả năng tính, đã phi thường chi thấp, hơn nữa ngươi cùng hắn Chi Gian thuộc về tình địch quan hệ." Ta phi thường có lý do hoài nghi, người đối hoa vũ dung âm thầm xuống tay. Lúc này, trình tố chậm rãi đứng lên, lộ ra một mặt thoải mái mỉm cười. Hắn chậm rãi gật đầu nói, đúng vậy, người là ta giết. Ta nguyện ý đi ngồi tù, này hết thể đều cùng lăng ra không có bất luận cái gì quan hệ. Lăng vận, ta thích ngươi. Nhưng là ta biết, chúng ta chi gian cảm tình, hẳn là sẽ không lại có kết quả. Đơ ết, thành tích quá kém, tháng sau khả năng sẽ kết cục 121 chấp hành tự hình. Nghe được trình tố thừa nhận hoa vũ dung là hắn giết về sau. Thần Lam lâm vào đến dạy gia chung. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, trình tố thế nhưng sẽ đối chính mình để đệ hạ này tàn nhận tay. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, tần Lam lại thập phần hoài nghi, hay không là những người khác giết hoa vũ dung, mà làm trình tố ra tới đỉnh bao. Nhưng thân là một người cảnh trà, tần Lam lại có thể nghe ra tới, trình tố ngự khí thập phần kiên định. Cứ việc còn không có tìm được chứng cứ, nhưng nàng thông qua nhiều năm phá án kinh nghiệm. Đã có thể suy đoán ra, trình tố thật là phía sau màn hung thủ. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì muốn giết ta đệ đệ? Thần Lam cắn răng, chất vấn trình tố nói. Bởi vì ngươi đệ đệ, trước thuê ám vong sát thủ, ám sát trình tố muội muội Sau đó hoa vũ dung lại chủ động khiêu khích trình tố, trình tố bệnh tâm thần phát tác, mới đem hoa vũ dung đánh chết. Lăng vận thế trình tố đáp lại nói. Không có khả năng. Thần Lam lấp đầu, tuy rằng cùng hoa vũ dung gần ở chung hơn nửa tháng nhưng nàng cảm thấy Hoa Vũ Dung không phải loại người như vậy. Không ngừng tần lam. Ngay cả toàn bộ tần da đều bị lửa qua đi. Hoa Vũ Dung lửa hoa da nhiều năm như vậy, kỹ thuật diễn có thể nói cực kỳ tinh vi. Trừ phi đồng dạng có được thần cấp diễn kỹ trình tố, nếu không căn bản nhìn không ra Hoa Vũ Dung là ở diễn kịch. Tin hay không từ ngươi. Lăng vận giờ phút này lòng tràn đầy bực bội, tâm nếu cho tàn, không nghĩ tới trình tố thế nhưng chủ động cùng tần lam công đạo. Cái này làm cho giai đoạn trước hết thể bố trí đều ngâm nước nóng. Này có lẽ chính là mệnh đi lăng vận trong lòng thở dài, nàng hạ quyết tâm, liền tính trình tố bị hình phạt, cũng muốn đem hắn cứu ra. Cứu biện pháp bao gồm vận dụng vũ lực, mà cùng đế quốc vũ khí đối kháng, rõ ràng, kết cục tuyệt đối không tốt. Nhưng lăng vận không thể mất đi trình tố. Trình tố chính là nàng đệ nhị sinh mệnh. Về trước trong cục tiếp thu điều tra đi, án kiện tiến thêm một bước chi tiết, yêu cầu người công đạo rõ ràng. Thần Trình tố gật gật đầu, tuy rằng hắn thừa nhận người là hắn giết, mặt khác chi tiết đều sẽ giữ kín như bưng. Ít nhất lăng ra vì hắn hủy thi diệt tích sự tình, trình tố là trăm triệu sẽ không nói đi ra ngoài. Thời gian trôi qua ba ngày, trình tố đem có thể công đạo, đều công đạo thập phần rõ ràng. Đồng thời cũng nên đón cuối cùng thẩm phán. Tòa án thượng, trình tố đối giết người sự thật thú nhận bộc trực. Hắn vẻ mặt tiểu thụy, cả người không có một tia tinh khí thần. Tân ra cùng hòa ra hai nhà đại biểu đều đối thẩm phán tịch trình Tố Nộ mục nhìn thẳng, một bộ muốn đem hắn ăn bộ dáng. Thẩm phán rơi xuống thẩm phán chủ y. Trình Tố phạm cô ý giết người tội, phán xử tử hình, cấp đoạt tăng giá trị tài sản quyền lực cả đời. Chấm đã. Tòa án thượng. Lăng vận lớn tiếng mở miệng. Ta yêu cầu đối trình Tố tiến hành tinh thần giám định. Gần đoạn thời gian, Lăng gia đã mua được Lâm Thành Sở hữu bệnh viện, chỉ cần trình Tố tiến hành giám định, khẳng định đều là một cái bệnh tâm thần kết quả. Nếu là bệnh tâm thần nói Có thể miễn trừ đại bộ phận chịu tội, thậm chí vô tội phong thích. Nửa ngày sau, giám định kết quả ra tới. Sao có thể? Lăng Vận không cấm thất thanh, bởi vì trần bệnh kết quả biểu hiện, trình tố không có bệnh tâm thần. Phần 68. Chẳng lẽ nói, thật sự phải bị phán tử hình sao? Thẩm phán kết quả rơi xuống sau. Lăng Vận về đến nhà, cả người mơ màng hồ đồ. Vận nhi. Lăng Ngọc đi lên trước tới, nhẹ nhàng ôm lấy nữ nhi, an ủi nói, chúng ta còn có cuối cùng một bước. Ngươi yên tâm, mẹ dùng để trước một thân tình, thỉnh một cái luyện thần kỳ đỉnh võ giả. Có nàng ra tay, nhất định có thể cứu ra trình tố. Hảo. Lăng vận vẻ mặt thống khổ, nhưng cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thắt ở cái kia thần bí cao thủ trên người. Thần ra. Thần Lam vẻ mặt trầm mặc. Bởi vì nàng làm vi phạm chức nghiệp cách làm, đó chính là đem trình tố tinh thần chứng minh, đổi thành người bình thường. Lăng ra thông qua năng lực của đồng tiền, mua được lâm thành sở hữu bệnh viện sự tình, thần Lam đã âm thầm biết được Cho nên nàng đồng ý làm tinh thần giám định, nhưng lại là cấp cách vách thủy thành một nhà bệnh viện làm. Khi ra bệnh viện tinh thần khoa chủ nhiệm, là Tần Lam một cái phát tiểu. Tuyệt đối không có làm dối kỷ cương khả năng. Nói cách khác, trình tố đích xác có bệnh tâm thần, nhưng vì làm trình tố phán xử tự hình, không chạy thoát pháp luật chế tài, Tần Lam lại làm phát tiểu khai ra một cái hoàn toàn tương phản trận bệnh đơn. nay đều không phải là Tần Lam một người ý tứ, mà là toàn bộ Tần gia, đều hy vọng Tần Lam làm như vậy. Ở Tân Gia cùng hoa ra hai nhà cộng đồng vận tắc hạ. Còn có 7 ngày thời gian. Trình tố liền sẽ bị chấp hành bắn chết. Không thể không nói. Hải Lam tinh hiệu suất là thật sự cao. Thời gian từng ngày trôi đi. Khoảng cách chấp hành tử hình, còn có cuối cùng một ngày thời gian. Buổi tối. thần Lam đi vào trình tố nhà tù trước mặt. Nàng lấy ra chìa khóa, mở ra trình tố cửa lao. Trình tố ngừng đầu, sắc mặt thập phần bình tĩnh, phản phất đã tiếp thu hiện thực. Người hối hận sao Thần Lam ngồi ở một bên, tựa như bằng hưu giống nhau hỏi. Không hối hận nếu lại đến một lần nói, ta cũng sẽ đem hắn giết. Trình Tố bình tĩnh trả lời nói. Ngươi biết rõ giết người hậu quả, vì cái gì còn muốn như vậy kiên trì. Thần Lam cắn răng. Nàng không hy vọng Trình Tố bị phán tử hình. Nhưng tiền đề là, đệ đệ đến tồn tại. Ta đã cùng ngươi nói, hắn muốn giết người ta muội muội Trình Tố trả lời nói. Này một câu Trình Lam đã nghe xong không dưới mời biến. Trước kia nàng đều kiên định cho rằng, Hoa Vũ Dung sẽ không làm ra loại chuyện này. Nhưng lúc này đây lại dao động. Bởi vì trình tố ngày mai liền phải bị chấp hành tử hình. Hắn như vậy kiên trì ý nghĩa lại là cái gì? Chẳng lẽ nói, cái này tân nhận đệ đệ, thật là cái loại này chi nhân chi diện bất chi tâm người. Đệ đệ vì trả thù trình tố cấp đi hắn âu Yếm nữ nhân, thật sự đi mướn hung ám sát trình tố muội muội Mà đây đúng là trình tố giết người động cơ. Thần Lam lâm vào thật sâu hoài nghi chung. Về đến nhà sau. Nàng lúc này trắng đêm khó miên. Ngày mai 10 điểm trung trình tố liền phải bị chấp hành tử hình. Thần Lam lấy ra di động, bắt thông một chiếc điện thoại. Điện thoại đối diện truyền đến một đạo nữ nhân thanh âm, mang theo manh liệt mệt mỏi. Tần Lam, ta cảm thấy ngươi nhất định có bệnh, không nhìn xem hiện tại là vài giờ. Hoa tử, ta có một kiện cầu ngươi. Có thể hay không ngày mai lại nói, ta vì phá giải người kia công trí năng, đã ngao suốt 7 ngày. Không được. Tần lam lên chăn. Đứng lên đi đến ngoài cửa sổ tiếp tục nói ta có một cái bằng H hữu hắn ngày mai liền phải bị chấp hành tử hình gì sự đối diện trầm mặt một lát theo sau đáp ứng nói người có thể tra được cám vong nhiệm vụ tuyên bố tin tức sao Thần Lam thật cẩn thận hỏi Tần Lam gọi điện thoại đối diện là một cái không hơn không kém internet thiên tài tên gọi là chân Nghi chân Nhi tuổi còn trẻ 30 tuổi xuất đầu liền ngồi đến đại hạ đế quốc đệ nhất Hồng khách vị trí có thể nói Thựa như trong tiểu thuyết mặt vai chính giống nhau Luận khai quải trình độ Chân y muốn so với chính mình cường một ít Có điểm khó khăn Bất quá có thể thử xem Ở đế đô Một gian tứ hợp viện nội Một cái đầu ổ gà thiếu phụ xoa xoa quần thâm mắt Theo sau ở trên máy tính xét đánh băng kéo đánh 122 hacker cao thủ Thần Lam nôn nóng bất an chờ đợi Nàng mở ra video trò chuyện Đối diện là một cái bộ dạng nổi bật Lại lôi thôi lết thiết thiếu phụ Thiếu phụ đỉnh một cái đầu ổ gà Màu nâu tóc ngắn rõ ràng rất nhiều thiên không có xử lý. Cái này ném đến bên đường, sẽ bị nghĩ lầm là khất cái nữ nhân. Lại là đại hạ đế quốc đại danh đỉnh đỉnh hướng khách, chân ni. Người nhanh lên. Tần Lam nhẹ giọng thúc dục chỉ nhìn đến chân ni song chỉ như bay, ở trên bàn phím bay tới bay lui, gọi ra một đám tự phủ. Này đó tự phủ ở máy tính trên màn hình, hóa thành một phen trường đao hình dạng. Sau đó trường đao tiến quân thần tốc, hoành ở một cái trung niên nam tử cổ. Trung niên nam tử đều không phải là chân nhân, mà là phụ trách quản lý toàn bộ ám vong trí tuệ nhân tạo. Bị trường đao đặt tại trên cổ, trung niên nam nhân trên mặt biểu tình hơi hoàng hốt, bởi vì hắn rõ ràng, nếu này đem trình tự chế tác trường đao rơi xuống, hình thành người của hắn công chức năng liền sẽ hỏng mất. Người rốt cuộc là ai, tùy tiện xâm lấn mạng người internet là một loại trái pháp luật hành vi. Thân hình giả thuyết trung niên nam tử, trầm giọng đối với trước mặt cầm đao, cùng đầu ổ ga thiếu phụ có vài phần tương tự nữ nhân nói nói, Không cần lo cho ta là ai, ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi kế tiếp mạng nhỏ, sẽ đắn đo ở tay của ta. Chân y đối với màn hình máy tính xuất hiện trung niên nam nhân, biểu tình tả tạ cười. Bung ta ra, căn cứ thế giới internet điều lệnh, ngươi làm như vậy sẽ lọt vào chế tải. Giang giác. Trung niên nam nhân lời còn chưa dứt, liền thân đầu chia lịa, sau đó hóa thành vô số chữ cái cùng ký hiệu biến mất không thấy. Vô nghĩa thật nhiều. Chân y nhi lẩm bẩm một câu. Mà bên kia Tần Lam còn lại là đồng tử co rụt lại. Ngươi như thế nào đem nó hủy diệt? An Lạp lấy tay của ta tốc, chỉ cần nửa giờ, là có thể một lần nữa đem nó làm ra tới, hơn nữa ở trên người hắn thấy vào tối cao quyền quản lý, từ nay về sau, nó chính là ta trung thực tiểu đệ. Chân Ni lộ ra một mặt mỉm cười, hàm răng chỉnh tề mà trắng tinh. Vậy ngươi nhanh lên, sự tình có chút cấp. Tần Lam lại như thế nào bất an, cũng chỉ có thể làm Chân Ni tiếp tục thao tác. Rốt cuộc nàng đối internet căn bản không quen thuộc Hơn 20 phút sau Trung niên nam tử lần thứ hai ngưng tụ Giờ phút này đối mặt mỉm cười chân nhi Cả người giả thuyết thân hình đều ở run dậy Thành thật điểm đi Kế tiếp ta hỏi mỗi cái vấn đề Ngươi đều phải đúng sự thật trả lời Biết không Chân y vỗ nhẹ trên màn hình trung niên nam tử mặt Tươi cười lộ ra vài phần uy hiếp Là Trung niên nam tử ánh mắt hiện lên một mặt khuất đủ Theo sau gật gật đầu Ngươi hãy nghe cho kỹ Ta cái thứ nhất vấn đề là Ếch Chân y lời nói một tạm xấu hổ gại gái đầu Nói, ta cũng không biết muốn hỏi cái gì Lao thần, giao cho ngươi Có ta ở đây bên cạnh nhìn chằm chằm Này tiểu lão đệ không dám nói dối Ta ở nó trên người cấy vào trình tự Nếu nói dối nói Là sẽ nổ mạnh, sau đó vô pháp hoàn nguyên phòng ngủ nội Thần lam nhìn chằm chằm di động Hỏi ra cái thứ nhất vấn đề Ta đệ đệ hoa vụ dung Hay không có tại ám vong tuyên bố nhiệm vụ Nội dung là ám sát một cái nữ hài. Giọng nói là, trung niên nam tử đôi mắt hiện lên vô số tự phụ xuyến, gần nửa giây không đến, liền máy móc đáp lại nói, kiểm tra đo lường đã có quan hoa vụ dùng, nhiệm vụ, ám sát tử ngữ mấu chốt, hay không toàn bộ biểu hiện. Biểu hiện, thần Lam hít sâu một hơi, trầm giọng nói, tại đây trước một giây, nàng còn chưa tin cái này tân nhận đệ đệ, cả nhà đều đương thành bảo bối, sẽ ở số danh rõ ràng ám vong thượng, tuyên bố có quan hệ ám sát nhiệm vụ. nhưng là Nếu trung niên nam tử bộ dáng trí tuệ nhân tạo, nói có, đó chính là có. Liên tinh Tần Lam không hiểu máy tính, nhưng nàng cũng rõ ràng, trí tuệ nhân tạo trong đó một cái thủ tụ, đó là không thể đủ nói dối. Ngay sau đó, trung niên nam tử nhẹ nhàng phất tay, ở trước mặt hắn xuất hiện một cái giả thuyết quan bình. Quan bình thượng, hiện ra hai trang nhiệm vụ giao diện, mà nhất phía trên một cái nhiệm vụ, biểu hiện không thông qua. Nội dung là ám sát chính tố, hơn nữa ở giết chết hắn phía trước yêu cầu đem hắn cường chiên, lục hạ video phát đến trên mạng. Phía dưới cái thứ hai nhiệm vụ là ám sát Trình Nguyệt. Trình Nguyệt. Tân Lam nhận thức cái này nữ hải, nghe Trình Tố nói, là cái không hơn không kém võ ngạn thiếu niên, nhưng hơn nửa tháng trước, trở thành một người trò chơi tuyển thủ chuyên nghiệp. Chư bỏ trở lên hai nhiệm vụ ở ngoài, mà sau suốt hai chàng, tổng cộng 16 cái nhiệm vụ. Tuyên bố giả đều là một cái gọi là ngạo dung mít nạm. Thực nhiên nhiên. Cái này ngạo dung đó là Hoa Vũ Dung. Thần Lam tiếp tục đi xuống xem, cả người đều khí ở cả người run rầy. Nguyên lai like ở hoa vũ dung giả nhân giả nghĩa bề ngoài hạ. Thế nhưng là một đầu không hơn không kém ác ma. Thần Lam thở hồn hẹn, hốc mắt đều phiếm đỏ. Nàng cuộc đời lần đầu tiên, đối bị người khác lượt như thế phẫn nộ. Ở nhiệm vụ danh sách mặt trên, Thần Lam còn thấy được một cái tin tức. Đồng dạng là ám sát nhiệm vụ. Đối tượng là hoa gia trưởng nữ. nay nhiệm vụ đã tuyên bố 3 năm. Mà ở 3 năm trước đây, Tần Lam đồng dạng xử lý quá hoa ra án tử, người chết bị đại tá tám khối, tử trạng cực độ tàn nhẫn. Không nghĩ tới. Thế nhưng là xuất tử hoa vũ rung tay. Từng cọc máu chảy đầm địa nhiệm vụ tin tức, xem tần Lam ra đầu tê dại. Cuối cùng nàng thở dài một hơi. Đôi mắt chậm rãi chảy xuống hai hàng nước mắt. Nguyên lai like chúng ta đều bị lửa. Tần Lam trong miệng thì thảo nói. Lao tần, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy người khóc. Chân nhi không rên một tiếng, nhấp chặt miệng, nhìn đến bên trên nhiệm vụ nội dung Không cấm, có vài phần cảm khái. Hơn nữa, Tần Lam còn nhìn đến một cái tương quan tin tức, đó chính là hoa vũ dung đều không phải là tần da huyết mạch, mà là thông qua một loại đặc thù phương thức, đem hai người gen cho nhau đổi. Phương thức này tử vong tỷ lệ cực cao. Bị rút ra gen kia một phương, là trăm tử vong. Nói cách khác, chính mình chân chính để đệ, đệ, đã chết. Thần Lam hít sâu hai khẩu khí, miễn cưỡng bình tĩnh lại. Chỉ bằng hoa vũ dung một người tuyệt đối vô pháp làm được gen thay đổi loại này phức tạp giải phẫu. Ở hoa vũ dung sau lưng, nhất định có không thể cho ai biết bí mật. Liên tưởng đến gần đoạn thời gian, đã từng bị tần da chèn ép ngoại cảnh thế lực, có một lần nữa ngoi đầu dấu hiệu. Không khó đoán được. Hoa vũ dung là những cái đó hắc gác thế lực một quả quân cờ. Nếu làm hắn tiếp tục đái ở tần da. Như vậy tần da tương đương với, nhiều một cái không người phòng bị nhân vật. Khi nào sau lưng thọc dao nhỏ, đều sẽ không có bất luận cái gì kỳ quái. Hiện tại trình tố bởi vì một loạt táp lực, hoàn thượng bệnh tâm thần, đem hoa vũ dung thất thủ giết chết. Thần ra không chỉ có không thể trách cứ trình tố. Ngược lại muốn mạnh mẽ cảm tạ hắn. Thế thần ra nổ một viên không biết khi nào sẽ nổ mạnh bom. Thần Lam nhìn mắt bên ngoài sắc trời, phát hiện thiên đã tờ mở sáng. Chân y, quay đầu lại thỉnh ngươi ăn cơm. Thần Lam ném xuống một câu, ngay sau đó đóng cửa video trò chuyện. Nàng vội vàng xuống lầu, ngồi trên chính mình ái xe, đi trước lâm thành cảnh trà cụ. Hiện tại muốn phúc thẩm án tử đã không kịp. Tần Lam tính toán lợi dụng quyền hạn đem trình tố tử trong cục mang ra tới lại nói. Ta quyết định vẫn là hảo hảo viết, không lay đọc lạ. Ta thừa nhận trước mấy chương có chút bãi lạ, nơi này cùng truy đọc người đọc nói tiếng xin lỗi. Thuận tiện lại bán cái thảm. Mỗi ngày chỉ có 40 tới đồng tiền thu vào, thật là muốn hỏng mất cầu hạ lễ vật đi, cảm ơn các vị. Không xa cầu quá quý lễ vật, miễn phí vì ái phát điện cũng đúng. 123 ta mang người vật ngủ. Tứ hợp viện nội. Chân y xoa xoa chua sót đôi mắt. Cái gì sao? Dùng xong liền đem nhân ra vứt bỏ. Thật là cái đại cha nữ. Chân nhi hút một ngụm mì gói, trong miệng lẩm bầm nói. Kỳ thật lấy thân phận của nàng, cái gì sơn chân hải vị ăn không nổi. Chẳng qua. Mì gói đã là nàng thân là một cái internet hacker, thật sâu khắc ở trong xương cốt đồ vật. tựa như hút thuốc giống nhau. Kỳ thật không phải giới không xong mà là đã trở thành một loại sinh hoạt thượng thói quen. 3. Những người này thật là phát rổ, cư nhiên muốn trước chiến sao sát." Chân Nhi căm giận nói. Đột nhiên có chút tò mò, không biết này Trình Tố lớn lên gì dạng. Điểm tiến này một cái chưa tuyên bố nhiệm vụ sau, Chân Nhi nhìn đến bên trên ảnh trụ, tức khác hai mắt tỏa ánh sáng. Thật là cái xinh đẹp đệ đệ. Chân Nhi đối Trình Tố tới hứng thú, loại này nhu nhược thiếu niên loại hình, đúng là nàng thích nhất phong cách. Gần mặt trên treo một chương đầu to chiếu, Chân Nhi liền nhận định, Trình Tố là nàng tương lai lão công. Trong lúc nhất thời, Chân y bụng nhỏ hơi năng, trong đầu đảo tưởng ra vô số hình ảnh. Là một người internet cao thủ, chân y xem qua đồ vật, muốn so người bình thường nhiều đến nhiều. Đồng thời cũng thực hào sắc. Nhưng bởi vì trạch nữ thuộc tính, dẫn tới nàng qua tuổi 40, đều đã từ thiếu nữ biến thành thiếu phụ. Lại trước nay không giao quá một cái bạn trai. Bởi vì tuyệt đại bộ phận nam nhân, đều sẽ không thích loại này lôi thôi lít thiết, ném đến trên đường cái, thậm chí sẽ bị nghĩ lầm là khất cái nữ nhân. Chân nhi nhìn chầm chầm trình tố ảnh chụp Tiết hầu dầm một tiếng, Lạng Yên nuốt một ngủm nước miếng. Nàng nguyên bản ngao 7 ngày 7 đêm, vốn dĩ mơ màng sắp ngủ, sắp chết đột ngột bộ dáng, giờ phút này lại tới nữa tinh thần. Ngón tay ở trên bàn phím bùm bùm. Nàng đang ở lợi dụng phần mềm, điều ra chỉnh tố sở hữu tin tức. Không bao lâu, cũng liền 10 tới phút. Phần 69. Xem xong trình tố tương quan tin tức sau. Tức khát gian, chân nhi có chút hổ lực. Thật là một cái mệnh đồ nhiều trông gai nam hải. Cha mẹ chết sớm. gia cảnh bần hàn, cung tỷ tỷ muội mội cùng tê ở một gian hẹp hòi lùi bại thuê trụ phong trong. Nhưng mà phẩm học kiêm ưu vẫn luôn ở trường học bảo trì tiền mười hảo thành tích, chưa bao giờ cùng bất luận cái gì nữ đồng học chuyển quá hai tiếng. Nhưng mà chính là như vậy một cái ưu tú, giống vàng giống nhau Nam Hải. Hán tỷ tỷ thế nhưng ở một hồi thai nạn xe cộ trung, hai chân gặp phải cắt chi nguy hiểm. Tuy rằng cuối cùng bảo vệ, nhưng lại trở thành chỉ có thể dựa vào xe lăn hành động phế nhân. Không nói cao tới 180 vạn giải phâu phí. Ngay cả ăn cơm đều thành vấn đề. Bị buộc bất đắc dĩ hạ. Trình tố khơi màu gia đình gánh nặng, không thể không bỏ học làm công. Nhưng mà còn bị hạ dược, bị một nữ nhân xa lạ cầm một huyết. Thật là cái đáng thương đệ đệ, nhiều như vậy dưới áp lực, khó trách sẽ biến thành bệnh tâm thần. Chân ni cảm thán một tiếng. Nhưng bất đắc dĩ. Nàng đối trình tố bó tay không biện pháp, bởi vì căn cứ chân ni tra được tin tức, này trình tố còn có mấy cái giờ liền gặp phải bắn chết. Trừ phi chính mình dài qua cánh, biến thành siêu nhân, đem chỉnh tố tử trong nhà Lao vớt đi. Bất quá, Lao Tần như vậy hùng hổ, lại đã biết sau lưng trần tướng, có lẽ sẽ cứu cái này tiểu Mỹ Nam một mạng. Lao Tần luôn luôn chính nghĩa, nàng sắc có khả năng làm như vậy. Chân mi đem mì gói ăn xong, sau đó đại não vừa kéo, cả người trận trắng mắt, thật mạnh ngã quỷ ở trên giường, miệng sùi bập mép. Ca. Nàng biết hồ phát ra âm thanh, đồng tử tan đi tiêu cự tựa như chết đột ngột giống nhau. Nhưng mà không bao lâu. Một trận đều đều tiếng hít thở, từ chân ni trong miệng phát ra. Cục cảnh sát nội. Tần Lam thân là phó quốc trưởng, một đường thông suốt, đi vào trình tố nhà tù trước mặt. Nàng mở ra cửa lao. Vẽ mặt tiểu tụy, hai mắt vô thần trình tố, ánh vào đến tần Lam mị mắt. Trước kia tần Lam, chỉ cảm thấy trình tố đáng chết. Như thế nào cha tấn hắn đều không quá. Thậm chí người trong nhà cùng nàng đề nghị, muốn nàng ở trình trước Làm hắn thể nghiệm thế gian hết thể thống khổ. Thì như đem hắn trái tim đào ra, thay bệnh tim người bệnh trái tim. Đem hắn rắc mạc lấy ra, làm hắn mủ. Tóm lại trên người hắn sở hữu khí quan, chỉ cần là có thể sử dụng, đều cấp đổi thành bệnh nặng đe dọa. Đã có thể hung hăng trà tấn chính tố. Lại có thể cứu lại từng điều tươi sống sinh mệnh. Nhưng bởi vì loại này cách làm quá mức tàn nhẫn, tần lam trực tiếp cấp phủ quyết. con hảo tự mình không đáp ứng người trong nhà làm như vậy. Bằng không nói. Hiện tại Tần Lam cũng không biết muốn như thế nào đối mặt Trình Tố. thần Lam nhìn trước mặt nam nhân, nhẹ giọng nói, Trình Tố. Nàng ra tiếng mở miệng. Ở an tĩnh nhà tù nội, cơ hội là châm rơi có thể nghe. Chỉ thấy Trình Tố đồng tử hơi chút khôi phục một kia tiêu cự, nhưng mà cũng gần là như thế này, hắn không nói gì, thậm chí đều không có nhúc đích, tựa như một tôn dùng bùn điều khắc thú đông. Không chỉ như vậy, Trình Tố giờ phút này thân hình, chân chính có thể dùng yếu đối mong manh hình dung. thần Lam Hoài nghi Hắn thậm chí đều không đến 100 cân. Đi đến trình tố trước mặt. Thần Lam trong tay dẫn theo một cái hộp đồ ăn. Hộp đồ ăn xuất hiện ngáy mắt. Trình tố rốt cuộc chẩm rãi ngừng đầu. Đây là ngươi khoảng thời gian trước, cho ta thịnh mặt hộp đồ ăn. Nơi này phóng một phần mì thịt bò, không phải ta làm, là ta ở ven đường mua. Thần Lam chậm rãi mở miệng, tựa như rong dài việc nhà giống nhau. Ngươi đem mì sởi ăn xong đi. Thần Lam đi đến trình tố trước mặt, mở ra hộp đồ ăn cái nắp Đây là cuối cùng một đốn sao." Trình Tố Ngư khí khàn khàn hỏi, đôi mắt không có bất luận cái gì sắc thái. "Không phải?" Tần Lam khẽ lắc đầu, ghé vào Trình Tố bên tai nói, "Ăn xong này đốn mì thì bỏ, ta mang ngươi về ngủ." Muốn phúc thầm nói, "Thời gian đi lên không kịp, bất quá, kế tiếp ta sẽ nói phục người trong nhà, đem ngươi bảo hạ tới. Nếu là bảo không rời nói, ta này mệnh ngồi cho ngươi." Tần Lam vẻ mặt nghiêm túc nói, "Ta không nghĩ về ngủ." Trình Tố lắc đầu nói, "Này không phải do ngươi Nhanh ăn đi. Thần Lam nhỏ giọng nói. Ngươi không ăn nói, ta đây liền phải từng ngụm đút cho ngươi. Thần Lam biết trình tố đã vải thiên không ăn cơm, liền uống lên một chút thủy. Thật sự nếu không ăn cái gì, liền tính không bị ban chết, cũng sẽ đi đến sinh mệnh cuối. Nghĩ đến đây, Thần Lam không cấm cảm thấy đau lòng đến cực điểm. Tốt như vậy Nam Hải. Nàng lại là bỏ lỡ, bị kêu lang vận nhặt đi. Hơn nữa Thần Lam trong lòng rõ ràng, lang vận đối với trình tố, tuyệt đối là chân ái. Nếu không phải chân ái nông nỗi, tuyệt đối không có khả năng vì trình tố trả giá nhiều như vậy, thậm chí thê hắn hủy thi diệt tích. Tần Lam rõ ràng lấy trình tố một người, ở giết chết hoa vũ dung sau, là không có năng lực xử lý hắn thi thể. Sau lưng nhất định là lăng ra ở hỗ trợ. Nhưng bởi vì lăng ra liên lụy quá quảng, thế lực quá lớn, có chút đồ vật thâm nhập truy cứu đi xuống, tạo thành ảnh hưởng không tốt. Cho nên nếu chủ mưu trình tố bắt giữ quy án, còn lại cũng liền mở một con mắt, nhắm một con mắt làm nó đi qua Trình tố một ngụm một ngụm ăn mì thì bò. Hắn tuy rằng vài thiên không ăn cái gì, nhưng cũng không cảm thấy đói khát. Bởi vì đói khát thuộc về một loại cảm giác đau, trùng hợp là sinh mệnh tỏa định có thể che chắn rớt. Trình tố nghĩ tới có thể là lăng vận, có thể là giang huệ giúp hắn giải vây. Nhưng duy đọc không nghĩ tới. Thời khắc mấu chốt thế nhưng là tần lam đứng dậy. 124 cảm xúc lên lên xuống xuống lăng vận mẹ con. Thối tăm nhà giam nội. Trình tố qua loa ăn xong mì thì bò. Hắn lúc này cả người vô lực, bụng như là có điều con rắn nhỏ ở quay cuồng. Nhưng trình tố trong lòng rõ ràng, nay hẳn là quá dài thời gian tuyệt thực di chứng, cũng liền không có quá để ý. Hắn liền tử vong đều không thèm để ý, đói mấy đốn tuy rằng thương thân thể, nhưng cũng có thể dựa vào tiêu hao một chút trà xanh điểm, làm thân thể khôi phục khỏi hẳn. Trà xanh điểm không gì làm không được. Dịp! Ở uống xong cuối cùng một ngụm mì thịt bỏ canh sau. Trình tố dương mắt nhìn về phía tần lam, theo sau bụng một trận quay cuồng Phun ra không ít mì thịt bò ra tới. Có thể nói thập phần dơ bẩn. Hơn nữa Tần Lam đang ở hắn trước mặt, thân thể bị không ít chất lỏng làm dơ. Này đương nhiên là trình tố cố ý. Đối phương mấy ngày này, tuy rằng không có đối hắn tiến hành cái gì mòi tim, quắt cốt chích rác mạc từ từ hành động. Nhưng xác thật đối hắn động một ít tư hình. Đây là trình tố nho nhỏ trả thù lòng đang quay phá. Bị phun ra hơn phân nửa phía sau, Tần Lam trong lòng lại không có chút nào để ý. Nàng khởi trên người áo khoác Lộ ra bên trong quần áo nịt. Quần áo nịt hạ là hoàn mỹ không tì vết dáng người. Đem dơ rớt áo khoác tùy tay ném đến một bên sau. Trình tố, ta có người đi ra ngoài. Tần Lam nói, ta không nghĩ đi. Trình tố chậm rãi lắc đầu, đôi mắt bình tĩnh nhìn Tần Lam, nói, có lẽ tử vong đối ta mà nói, là một loại giải thoát đi. Cảm ơn ngươi vì ta một chén mì Không được. Ngươi có bệnh tâm thần. Là ta thắc quan hệ làm bệnh viện khai ra tương phản chứng minh, ngươi không nên chết. Ta không chuẩn ngươi chết. Thần Lam gắt gao nhìn chầm chầm trình tố, bắt lấy hắn tay. Mau cùng ta đi, ta muốn mang ngươi đi ra ngoài, hiện tại vẫn là sáng sớm, trong cục không bao nhiêu người. Ngươi dẫn ta đi, đây là ở phạm tội. Trình tố lắp đầu, ta đã đem ngươi đệ đệ giết, ngươi vì cái gì còn muốn cứu ta. Các ngươi cả nhà không đều ngóng trong ta chết sao. Thần Lam hít sâu một hơi. Ngươi giết không phải ta đệ đệ, tương phản, hắn là ta tần gia đại cựu nhân. Ngươi đánh bậy đánh bạn, đem hắn giết rớt. Kỳ thật là cứu ta tần ra với nước lửa bên trong. Chờ ta đem ngươi dàn xếp hậu sau, ta sẽ cùng người nhà thẳng thắn, nhất định làm ngươi bình an không có việc gì. Trình Tố trợn mặt, một bộ khiếp sợ bộ dáng. Không kịp giải thích quá nhiều, theo ta đi đi. Tần Lam vừa dứt lời, giơ tay liền đánh vào Trình Tố cái ốc, đem hắn gõ ngất xỉu đi. Tần Lam ôm hôn mê Trình Tố, trực tiếp rời đi cục cảnh sát. Có cảnh tra đồng sự ngăn trở, nhưng đều bị Tần Lam một trưởng đánh ngất xỉu đi, rơi vào cùng Trình Tố giống nhau kết cục. Thần Lam là có võ giả cơ sở, này đó cấp dưới cũng không phải nàng đối thủ. Chờ nàng ra cục cảnh sát sau. Đến kỹ một chút. Bị nàng đánh vượng đồng sự, đánh giá đã có mười mấy người nhiều. Chờ các nàng sau khi tỉnh lại. Khẳng định sẽ tiến hành một hồi đại đổi bắt. Ở Lâm thành gia là không thể đi, bởi vì tàng không người ở. Thần Lam trực tiếp đánh xe, đi trước Lăng ra biệt thự. Lăng ra biệt thự. Giờ phút này Lăng vẫn đám người ngồi vây quanh ở phòng khách. Lưu tiền bối, Lâm tiền bối. Cứ người sự tình liền giao thác cấp nhị vị tiền bối. Lăng Ngọc trịnh trọng đối diện trước hai vị tóc tuyết trắng lao bà bà nói: Bắt người tiền tài, cùng người Tiêu Thai." Một người hơi béo bà lao cười nói: "Các nàng nguyên bản không nghĩ tranh này một chuyến nước đục, nhưng bất đắc dĩ." Lăng gia vận dụng năng lực của đồng tiền. Ở kết xù tiền tài trước mặt, hai vị luyện thần đỉnh lãnh đời cao nhân lựa chọn đáp ứng Lăng ra điều kiện. Thời điểm không còn sớm, hai vị hiện tại liền xuất phát đi, trước tiên nằm vùng, miễn cho xuất hiện ngoài ý muốn. Lăng Ngọc nói, hảo, hơi béo lão bà bà nói, một cái khác lão bà bà còn lại là không rên một tiếng, biểu hiện tương đương cao lãnh. Nhưng vào lúc này, đinh linh linh, biệt thử chung cửa đột nhiên văng lên. Lăng Ngọc đảo qua theo dõi, phát hiện là Tần Lam. Nhìn đến Tần Lam sau, lăng ra mẹ con đôi mắt đều đỏ, lộ ra mãnh liệt hận ý. Nhưng ngay sau đó, nhìn đến Tần Lam có người, các nàng ánh mắt khôi phục thanh minh, chuyển vì kinh ngạc chi sắc. Chính tố. Lăng vẫn đôi mắt trừng lớn, một bộ không dám tin tưởng bộ dáng. Ở như thế mấu chốt thời cơ, hận không thể đem trình tố chịu cốt lột ra tần lam, thế nhưng đem trình tố tặng trở về. Đây là đang làm cái gì chuyện xấu? Lăng Ngọc mở cửa lúc sau, không có ở phòng khách chờ đợi, đoàn người trực tiếp đi hướng biệt thự đại môn. Các nàng tâm tình cũng không có kinh hỉ ngược lại là cảm thấy thập phần ngưng trọng. Bởi vì thông qua theo dõi, các nàng có thể nhìn đến, trình tố bị tần lam bối ở sau người, vẫn không nhích. có khả năng là đã chết. Chẳng lẽ, Tần Gia đoán trước đến các nàng sẽ cướp pháp trường, sau đó trước tiên cấp trình tố tiêm vào tử hình. Cái này khả năng rất cao. Lăng Vận cùng Mộ Thân liếc nhau, đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn đến ngưng trọng. Nhưng đối phương đem thi thể đưa về tới, lại đại biểu cái gì ý nghĩa? Khiêu khích các nàng lăng ra sao? Ngắn ngủi mấy trăm mễ lộ, hai bên đều suy nghĩ rất nhiều đồ vật. Gặp mặt lúc sau, Lăng Vận không kịp nói chuyện, liền nghe Tần Lâm nói, các ngươi lăng ra lớn như vậy, Vì tiện tìm một chỗ đem trình tố tàng Hảo mấy ngày nay tận lực không cần bị cảnh sát phát hiện Tần lam trong lòng bất đắc dĩ Nếu không phải thời gian không kịp nàng cũng không nghĩ dùng loại này cực đoan phương pháp có thể dự đoán đến lúc này đây cướp ngục phong ba sau nàng phó quất lớn lên vị trí sợ là nếu không bảo thậm chí còn khả năng bị kiện. nhưng nếu có thể cứu chính tố Tần Lam cảm thấy hết thể trả giá đều đáng giá hắn còn sống. Lăng vẫn nhìn chăm chăm chính tố phát hiện hắn còn có sinh mệnh dấu hiệu cũng không phải trong dự đoán bị chấp hành tử hình thi thể. liền lúc này, trình tố trong miệng ngô một tiếng, chậm dãi truyền tỉnh. hắn tỉnh thập phần là thời điểm. Hai mắt mê mang đánh giá chung quanh, cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống lang vận trên người. Lang vận tỷ Ta. Ta như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Trình tố kinh nghi hỏi. Là ta đem người mang đến? Thần Lâm nói. Nàng chậm dãi buông trình tố, mà lúc này, lang vận trực tiếp xông lên tiến đến, đem hắn gắt gao ôm lấy. Trình tố giả vờ bùn rủn vô lực, ngã vào lăng vận ôm ấp trung. Trình tố. Lăng vận hốc mắt phiếm hồng, mắt đẹp rơi xuống đại viên nước mắt, trực tiếp dính ướt trình tố trên người màu trắng tù phục Người trước đem người tàng hào đi, ta phải hồi cục cảnh sát, thế trình tố nhiều kéo một đoạn thời gian. Thần Lam nói. Nhìn trước mặt bị ôm chặt lấy trình tố, thần Lam trong lòng hụt hững. Có chút người một khi bỏ lỡ. liền bỏ lỡ. Không hề nghi ngờ. Trình tố là cái tuyệt hảo nam nhân đúng lúc này Ôm chặt trình tố lăng vận, thình linh phát hiện trình tố trên cổ, có một đạo ứ thanh dấu vết. Rõ ràng là dùng tay chảo ra tới. Nói cách khác, trình tố ngốc tại ngục trung, khẳng định bị hung hăng trừng phạt quá. Mà đầu sỏ gây tội, vô cùng có khả năng là trước mặt tần lam. Người đứng lại. Lăng vận ôm trình tố, giống một đầu tức giận sư tử. Trình tố cổ vết bầm, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lăng vận tỉ, là ta chính mình không cẩn thận lộn thương. Trình tố nhìn tần lam liếc mắt một cái Nhỏ giọng nói, trình Tố ở trong tù bị đóng 7 ngày, mà này 7 ngày, cơ hồ là ở Tần Lam cha Tấn Hạ vượt qua. Nhưng dù vậy, trước mắt thiện lương Nam Hải, lại vẫn là mở miệng thế nàng biện giải. Buổi tối còn có một trường, cảng tạ lễ vật duy trì tiểu đồng bọn 125 điệu đạo nội, cấp lăng gia lưu cái loại. Trong lúc nhất thời, Tấn Lam trong lòng ấy náy nói không nên lời lời nói, trong lòng âm thầm nghĩ. Chờ về sau, nàng nhất định phải hảo hảo báo đáp Trinh Tố. Đèn bù trong lòng kia nùng liệt ái náy. Ta không tin. Người trên cổ ứ thành tuyệt đối không có khả năng là chính mình bị thương. Chứ phi, người là tự mình hại mình. Lăng vận thật sâu nhìn Trinh Tố, ánh mắt thập phần nghiêm túc. Đồng thời trong lòng rất là thương tiếc. trình Tố bị trảo tiến trong nhà lao trong khoảng thời gian này, nhất định là ăn rất nhiều đau khổ. Mà đầu sỏ gây tội. Rất có khả năng là trước mặt Tần Lam. Có phải hay không ngươi làm cho? Phần 70. Lăng vận một tay ôm Trinh Tố. Một cái tay khắc bắt lấy Tần Lam cổ áo. Nàng ánh mắt như hổ rình ngồi tựa như muốn đem Tần Lam cấp an tươi nuốt sống giống nhau. Là ta. Tần Lam gật gật đầu, thập phần thẳng thắn thừa nhận xuống dưới. Lúc này, trình tố nhìn nàng một cái, không nói gì. Nàng trong lòng rõ ràng, chính mình không thừa nhận, trình tố cũng sẽ thế hắn biện giải. Hắn chính là như vậy một cái thiện lương nam hài tử. Từ nhận thức trình tố ngày đầu tiên khởi, nếu đem hám làm giàu cố hữu ấn tượng loại bỏ rớt, Trình tố tuyệt đối là một cái hoàn mỹ trượng phu. Thân là một nữ nhân. thần Lam điểm này thừa nhận dũng khí, vẫn là có. Bang. Ngay sau đó, thần Lam trên mặt truyền ra một đạo giòn vang. Khoe miệng nàng giật huyết, có thể thấy được lăng vận một trưởng này lực đạo to lớn. Nhưng Tần Lam không có tranh nẽ, ngạnh sinh xinh ăn lăng vận bàn tay. Đây là nàng trừng phạt đúng tội. Nhưng hiện tại, không thể lại kéo xuống đi. Những cái đó bị nàng đánh vượng cấp giới, hẳn là sẽ thực mau tỉnh lại. Sự tình sẽ nháo thật sự đại. Bởi vì cấp Pháp trường loại chuyện này, phóng tới hiện đại xã hội, cơ hồ đã là diệt sạch. Hơn nữa nàng cách làm, hoàn toàn là ở khiêu chiến đại hạ đế quốc Pháp chế quyền uy. Một khi đế quốc gây áp lực, nàng một người là căn bản khiêng không được. Cho nên yêu cầu mau chóng liên hệ người nhà, đem hoa vũ dung chân chính bộ mặt vạch trần mở ra. Chờ tẩy thoát trình tố tội danh sau. Còn cần thỉnh hảo khuê mật chân ni hung hăng ăn một đốn, lấy biểu đạt trong lòng cảm kích chi tình Nếu không có chân ni trợ rút, nàng khả năng sẽ tới chết, đều hận không thể đem trình tố lôi ra tới quất xác. Ta phải đi, đến nỗi trình tố, các ngươi cần thiết tàng hảo, không thể trước tiên làm trong cục người tìm được. Lăng ra lớn như vậy, các nàng muốn tìm người, một chốc hẳn là cũng tìm không ra tới. Thần Lam xoa xoa khỏe miệng vết máu, nhìn thoáng qua lăng ra người. Theo sau xoay người đi ra đại môn. Lăng vẫn còn ở nỗi nóng, bởi vì trình tố ra thịt đều là vết bầm. Từ đơn bạc tù phục cổ áo. Đi xuống nhìn lại, có thể nhìn đến còn có không ít ưu thanh cùng giữ tận miệng vết thương. Lăng vận nắm chặt nắm tay, muốn xông lên đi đem Tần Lam hung hăng tấu một đốn, thế trình tố ra một ngụm ác khí. Nhưng thủ đoạn lại bị trình tố giữ chặt. Không cần. Một bên Lăng Ngọc cũng mở miệng nói, vận nhi, không cần xúc động. Lăng vận hít sâu một hơi, khôi phục một chút lý trí sau, nhìn Tần Lam rời đi bóng dáng. Về sau lại tìm người tinh sổ. Trình tố trên người thường, tuyệt đối không thể liền như vậy bóc qua đi. Thu hồi tầm mắt, Lăng Vận nhìn về phía trong lòng nữ thiếu niên, một đôi tinh xảo mắt đẹp dâng lên ôn nhu chi sắc. Liên ở phía trước mấy ngày, Lăng Vận cả người đều là suy sút, cho rằng nàng cô độc sống quãng đời còn lại vận mệnh, căn bản chạy thoát không được trời cao an bài. Kết quả hôm nay quanh co, Thần Lam Thế nhưng trực tiếp đem người tặng trở về. Tuy rằng nguyên nhân tạm thời không rõ, nhưng trình tố còn sống, chính là một kiện thập phần đáng được an mừng hỉ sự. Lăng Ngọc nhìn về phía một bên béo gầy hai cái lao bà bà, Hai vị tiền bối, người đã mang về tới. Dừng một chút. Lăng Ngọc tiếp tục nói, bất quá, nên cấp thù lao vẫn là sẽ cho, thỉnh hai vị yên tâm. Kẻ hèn một người 10 tỷ. Đối với trước mắt lăng ra mà nói, cũng coi như không thượng quá nhiều tiền, không thể nói chín châu mất sợi lông. Như vậy quá cắn rỡ. Chín ngưu tam mau đi. Hai gã lao nhân ra lộ ra tươi cười, không khí trong lúc nhất thời thập phần nhẹ nhàng. Bất quá lăng ngọc ngữ khí một đốn, chuyện vừa chuyển nói. Hai vị tiền bối còn thỉnh lưu tại lăng ra, nếu sự tình không thích hợp, thỉnh lập tức mang lên trình tố rời đi lăng ra. Ta lăng ra có một cái đi thông ngoại giới địa đạo. Mấy ngày này, khả năng muốn ủy khuất hai vị tiền bối, cùng nhà ta tiểu tố cùng ở tại địa đạo bên trong. Nói, hai gã lao bà bà lướt nhau, sau đó gật gật đầu. Nhà chúng ta còn có địa đạo. Lăng vận kinh ngạc, nhìn mẫu thân, phát hiện mấy ngày này mẫu thân biểu hiện có chút xa lạ Những cái đó người bình thường khó có thể nhìn thấy võ công cao thủ, mẫu thân không chỉ có có thể tìm được, lại còn có một lần tìm được hay. Không chỉ như vậy, còn cho nàng mang về tới một cái đan dược, nàng ăn xong đi lúc sau, thật là khôi phục kia phương diện năng lực. Chẳng qua, khôi phục là khôi phục. Mấy ngày này nháo ra trận này thật lớn phong ba, Lăng vận cũng vô tâm tư tưởng chuyện đó. Ngươi còn trẻ, biết quá nhiều đồ vật, đối với ngươi không tốt lắm." Lăng Ngọc liếc nữ nhi liếc mắt một cái nói. "Địa đạo nội Nơi này đầu ánh đèn sáng tỏ, trải gạch, tựa như một chỗ toàn phong bế hành lang. Hai sườn còn có phòng. Nếu không phải trình tố mở ra thiên nhãn, rõ ràng biết đây là ở trong tới mệ thâm ngầm. con tưởng rằng là mô gian khách sạn. Đẩy ra cửa phòng sau. Một cổ rất nhỏ hủ bại hương vị, nên diện đánh tới. Nơi này cũng không có cửa sổ, nhưng là có hoàn thiện bài khí hệ thống. Lăng Ngọc mở ra bài khí phía sau. Không 2 phút thời gian, phòng không khí liền tươi mát rất nhiều. Bên trong diện tích cũng không lớn. Nhưng nơi này không lớn, là đối lập lăng ra phòng ngủ. So với trình tố cho thuê phòng, cơ hồ là người trước gấp 3 diện tích. Tiểu tố, ngươi mấy ngày nay liền ở chỗ này ở, một có động tính, ta sẽ làm hai vị tiền bối mang ngươi từ địa đạo rời đi. Rời đi thiên hải tỉnh sau, mười năm nội đều không cần đã trở lại. Cũng không cần cùng lăng ra có bất luận cái gì liên hệ, coi như không có gặp được quá A-ri. Lăng Ngọc nắm trình tố tay, lời nói thâm thiếu mở miệng nói. A.G. Trình tố hốc mắt thường đỏ, một bộ cảm động không thôi bộ dáng. Trên thực tế, hắn đích xác thực cảm động. Không có nhiều ít diễn kịch thành phần ở bên trong. Thử nghĩ, một cái toàn thân tâm vì ngươi trả giá, thả không cầu nửa điểm hồi báo nữ nhân. Trừ phi là ý chí sát đá, nếu không đều sẽ bị đả động. Trình tố tâm cũng là thịt lớn lên, tự nhiên sẽ bị cảm động đến. Đáng tiếc vận nhi, không có ngươi, phòng trừng cả đời đều sẽ không lại cưới. Lăng Ngọc khẽ thở dài. "Mẹ, ngươi cùng Trình Tố liêu cái gì đâu?" Lăng vẫn đang ở từ biệt thự phòng ngủ khuôn vắc đệm chăn cùng quần áo đến điều đạo, trùng hợp nhìn đến mẫu thân ở cùng Trình Tố nói chuyện. "Không có gì." Lăng Ngọc tùy tiện qua loa lấy lệ qua đi. Ngay sau đó, nàng lôi kéo Trình Tố đi đến phòng, theo sau đưa Lô Thai ở Trình Tố bên hay, nói một ít lặng lẽ lời nói. "Ta hy vọng ngươi có thể cho Lăng gia liều cái loại." Nghe được lời này, Trình Tố kỹ thuật diễn tự động vận chuyển, khuôn mặt tuấn tú hơi hơi đỏ lên. Trầm mặt một lát sau, liền ở lăng ngọc cho rằng trình tố sẽ tự tuyệt thời điểm, bên hai thế nhưng nghe được nhẹ nhàng ân một tiếng. Lăng ngọc trong lòng vui mừng, trên mặt đã lâu lộ ra một nụ cười. Vì khuất ngươi, nàng vỗ nhẹ trình tố bả vai, nhẹ giọng nói, vô luận ngươi ở nơi nào, lăng gia đại môn vĩnh viên vì ngươi rộng mở. Lăng ra con rể, ta chỉ nhận ngươi một cái. Cầu lễ vật, 126 Giang Huệ đột phá, tương lai đế quốc ca an toàn quốc trường. Gia chủ, cảnh sát người tới. Triệu quản gia đi lên trước tới, ở Lăng Ngọc bên thai nói. Ta đã biết, ta lập tức rời đi địa đạo. Lăng Ngọc gật gật đầu, nhìn Trình Tố liếc mắt một cái. Ở đi ngang qua nữ nhi bên cạnh khi, nhỏ giọng nói, buổi tối nắm lấy cơ hội. a mẹ ngươi nói cái gì? Lăng vận ngay từ đầu mắt lộ ra kinh ngạc, nhưng quay đầu tưởng tượng, liền minh bạch cái gì? Kết hợp ngồi ở một bên, gương mặt phiếm hồng Trình Tố. Lăng vận trái tim bắt đầu không tự chủ được, phanh phanh phanh nhanh chóng nhảy lên lên. Nàng đã ăn xong đan dược, kia phương diện công năng hoàn toàn khôi phục. Nhưng bởi vì không qua được trong lòng kia đạo khảm, vẫn luôn không nghĩ cùng Trình Tố có tiến thêm một bước tiếp xúc. Nghĩ chờ Trình Tố toàn tâm toàn ý tiếp nhận hắn, mới có thể chân chính bắt lấy hắn thể xác và tinh thần. Nhưng không nghĩ tới, mẫu thân không biết cùng Trình Tố nói chút cái gì, Trình Tố thế nhưng trước tiên đáp ứng rồi. Đi đến địa đạo chỗ ngoặt, Lăng Ngọc quay đầu lại nhìn thoáng qua Nữ Nhi cùng Trình Tố, lộ ra một mặt hỉ ưu nửa nọ nửa kia biểu tình. Từ trúc lâm, Phan, ngàn năm hàn đàm thủy, đột nhiên phát sinh nổ mạnh. Vánh bạch phát ra hàn khí hồ nước, trong nháy mắt rơi xuống chung quanh cây cối thượng, tựa hồ bị giải lên một tầng băng tinh. Một người không phiến lũ nữ tử, tóc dài đến eo, từ hồ nước cái đáy bay ra. Nàng đứng ở trong hư không, không có mượn dùng nửa điểm lực lượng. Nếu là trình tố tại đây, nhất định có thể nhận ra tới, người này đó là Giang Huệ. Ha ha, rốt cuộc là đột phá luyện thần kỳ. Giang Huệ giờ phút này đầu tóc. Là một loại tuyết trắng nhan sắc, bao gồm đồng tử cũng là Nhưng theo nàng rơi xuống mặt đất Tóc cùng đồng tử đều khôi phục bình thường nhan sắc Chúc mừng ngươi, sư tỷ Một người viên đầu nữ hải ôm một bộ quần áo Từ nơi không xa phòng nhỏ đi đến bên này Mưa nhỏ, ngươi cũng muốn gấp bội nỗ lực mới được Giang Huệ đi đến nữ hải bên người Tiếp nhận quần áo mặc ở trên người ân Nữ hải gật gật đầu, nghiêm túc đáp Sư phó đi đâu Giang Huệ đi theo nữ hải Đi vào mấy người bình thường trụ địa phương, lại không thấy được sư phó tung tích. Thiên hải tỉnh Lâm Thành, đã xảy ra một kiện trọng đại án kiện, sư phó bị phía chính phủ kêu đi hiệp trợ xử lý. Mưa nhỏ trả lời nói, Lâm Thành, Giang Huệ ánh mắt một ngừng bởi vì thành phố này là trình tố sở tại. Sư phó một sát thủ chi vương, vì cái gì sẽ bị phía chính phủ kêu đi xử lý sự tình? Giang Huệ nghi hoặc lầm bầm nói, lúc này, một bên mưa nhỏ biểu tình đổi đổi, cuối cùng nói, kỳ thật. Sư phó không phải sát thủ, mà là phía chính phủ người. Gì? Giang Huệ chấn kinh rồi. Sư phó nàng lão nhân gia không phải sắt trá toàn cầu thế giới ngầm sát thủ chi vương sao. Từ nhỏ đến lớn, Giang Huệ chưa bao giờ có đem giết người như ma sư phó, hướng phía chính phủ nhân viên kia phương diện đi liên tưởng. Người đột phá đến luyện thần kỳ, đã có thể biết sư phó chân chính thân phận, nàng là đế quốc an toàn cục đương nhiệm cục trường, cũng là đại hạ võ học giới lãnh tụ. Mưa nhỏ nói. Chẳng lẽ ngươi không kỳ quái, vì cái gì sư tôn ủy thác cho ngươi nhiệm vụ, giết đều là đại gian đại ác hạ người sao? Chính là bởi vì sư phó là phía chính phủ thân phận. Mà ngươi, ở đột phá luyện thần kỳ sau, đã là đại hạ nhất cụ thiên phú võ học cao thủ, y lì võ song tu, đã có tư cách trở thành hạ nhậm cục trưởng. Nghe được sư mội này một phen lời nói, Giang Huệ thế giới quan cảm giác bị điên đảo. Dùng vài phút thời gian, Giang Huệ mới miễn cưỡng tiếp thu hiện thực này. đúng rồi Sư tôn nàng lão nhân ra, hiện tại ở nơi nào? Giang Huệ hỏi. Mưa nhỏ trả lời nói, không phải nói sao? liền ở Lâm Thành. Thực xin lỗi ta hồ đồ, ta muốn hỏi chính là, sư phó đi Lâm Thành xử lý cái gì án tử? Giang Huệ tiếp tục hỏi. Một cái vượt ngục cán tử, căn cứ hiểu biết của ta, nghe nói là tội phạm ở bị xử quyết trước một ngày, bị phó quất trưởng tử trong cục mang đi, hơn nữa giấu đi. Bởi vì đề cập nhiều vị võ giả tham dự, cho nên sư tôn đã bị điều đi qua. Mưa nhỏ đã, Giang Huệ suy nghĩ một chút, phân phó nói, "Giúp ta đính một trường đi lâm thành vẻ máy bay, muốn nhanh nhất." Nghĩ đến người trong lòng thành nàng người trợ phu. Tuy rằng Lăng Vận không thể giao hợp, nhưng liền tính đối trình tố động tay động chân, cũng là Giang Huệ sở không thể chịu được. Hiện tại đột phá đến luyện thân kỳ, lại trải qua ngàn năm hàn đàm lễ rửa tội, muốn đầu hỏa nhập ma đã thập phần khó khăn. Là thời điểm. Đem Trình Tố thuộc sở hữu quyền, từ Lăng ra trong tay đoạt lấy tới. Đến nỗi Trình Tố sẽ phản án Giang Huệ là căn bản không hướng kìa phương diện suy nghĩ. Ở nàng ấn tượng giữa, trình tố chính là một cái thiện lương nhu nhược ngoan ngoan nam. Tốt sứ tỷ mưa nhỏ gật đầu nói, tuy rằng nàng trên danh nghĩa là Giang Huệ sư muội nhưng là thân phận của nàng chỉ là sư phó đệ tử ký danh. Mà Giang Huệ là thân truyền đệ tử, giống như mẹ con quan hệ cái loại này. Thêm chi Giang Huệ lại muốn kế thừa quất lớn lên vị trí. Cho nên hai người thân phận có thể nói là khác nhau như trời với đất. Mà mưa nhỏ sau này, cũng chú định sẽ trở thành Giang Huệ trợ lý, trợ giúp nàng giải quyết một ít việc vặt vừa lúc sư Tôn cũng ở lâm thành, đem trình tố đoạt lấy tới sau, có thể lánh lại đây cùng sư Tôn gặp mặt. Nói vậy, lão sư đối trình tố nhất định sẽ thập phần vừa lòng đi. Giang Huệ trong lòng thập phần tự tin. Rốt cuộc giống trình tố như vậy hảo Nam Hải, ai có thể không thích đâu. Lang ra. Đại buổi tối. Giờ phút này không khí nghiêm túc vô cùng. Ở đây ngồi không chỉ có co cảnh trà. Còn có không ít phía chính phủ võ giả. Lăng Ngọc, ta khuyên ngươi không cần chi pháp phạm pháp, nhanh lên đem người giao ra đây, nếu không đào ba thước đất, chúng ta cũng phải tìm đến phạm nhân." Một người béo cảnh sát lớn tiếng nói. Nàng đang nói chuyện là lúc, giống như thi triển sư giống công, liền cửa sổ pha lê đều rất nhỏ chấn động. Lăng Ngọc mặt vô biểu tình, thân là một người che giấu luyện thần võ giả, đối phương sư giống công căn bản tạo thành không được nửa điểm uy hiếp. "Ta không biết các ngươi đang nói cái gì." Lăng Ngọc nhàn nhạt trả lời nói. Biệt thự theo dõi giống thượng một lần, đều bị Lăng Ngọc phá hủy rớt, video nội dung vô pháp khôi phục. Nay đó cảnh tra cùng phía chính phủ võ giả chỉ biết, Trình Tố bị giấu ở Lăng gia, lại không có bất luận cái gì thực chất tính chứng cứ. Địa đạo nội, phòng ngủ. Hai người đang ở cộng tiến bữa tối, không hề có bị ngoại giới sở ảnh hưởng. Này khối bò bít tết hương vị không tồi, người nếm thử. Lăng Vận Thân thủ thiết tiếp theo tiểu khối bò bít tết, đưa tới Trình Tố mâm thượng. Nhìn Trình Tố thon gầy dáng người, Lăng vận đau lòng đến cực điểm. Giờ phút này trình tố đã thay đổi một thân màu tím quần áo ở nhà, thân thể tẩy sạch sẽ, phát ra mê người hương khí. So với trước mắt đồ ăn, ở lăng vận trong mắt, trình tố mới là nhất ngon miệng. Phần 71 Nhưng nhìn trình tố ôm yếu thân mình, lăng vận thật sự vô pháp nhẫn tâm đối hắn động tay động chân. Cứ việc đêm nay mẫu thân ý tứ là có thể tùy tiện nàng lăn lộn trình tố. Nhưng là, lăng vận luôn mãi tưởng tượng, lại không có kìa phương diện ý tưởng. Liên tính trình tố đáp ứng. Lăng vận cũng sẽ là một hồi chính nhân thuộc nữ. ân Trình tố kẹp lên bò bít tết, để vào trong miệng nhấm ướt. Không thể không nói. Lăng ra thân là đứng đầu hào môn, ở an phương diện này, dùng liêu đều là cao cấp nhất. Nhưng trình tố lại giống như nhai xác bởi vì bên trên lăng ngọc, đang ở vì hắn đỉnh áp lực cực lớn. Hy vọng tần ra bên kia, có thể mau chóng phát lực đi trình tố trong lòng âm thầm nói. 127 quan hệ tiến bộ. Trình tố ở trong lòng mặt. Đã đem Lăng Ngọc trở thành thân nhân đối đãi. Giờ phút này thấy nàng bị thật mạnh áp lực bao trùm, trong lòng cũng thập phần hụt hẫng. Nhìn mắt trà xanh điểm, Trình Tố suy nghĩ một chút, đổi một chương võ công tiến giai tạp. Hắn trước mắt là luyện khí đỉnh, có thể nhìn ra được tới, Lăng Ngọc là luyện thần trung kỳ trình độ. Võ công 3 cái giai đoạn, đều chia làm lúc đầu, trung kỳ, cùng đỉnh ba cái trình tự. Nếu Lăng Ngọc sử dụng võ công tiến giai tạp, liền có thể từ luyện thần trung kỳ, đột phá đến luyện thần đỉnh đắc tới cổ đại bá vương hàn võ, lực có thể khiêng đỉnh trình độ. Đây cũng là trình tố đền bù nội tâm ấy nãy cách làm. Hệ thống, đối lăng ngọc sử dụng võ công tiến giai tạp, Trình tố trong lòng mặc niệm một tiếng. Mà lúc này, ở biệt thự mặt trên lăng ngọc, dông nhiên cả người khí chàng đại thịnh, trên người tiểu tây trang bay phất phối, ở nàng trên đỉnh đầu, tựa hồ hình thành loại nhỏ khí xoáy tụ. Cái gì? Này lăng ngọc thế nhưng muốn đột phá. Dưới loại tình huống này đều có thể đột phá võ công cảnh giới. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chúng ta đại hạ chẳng lẽ lại muốn nhiều ra một người luyện thần đỉnh võ đạo cao thủ sao? Một chúng ở đây phía chính phủ võ giả đều mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Đối với tự thân đột phá, Lăng Ngọc không kịp nghĩ nhiều, vội vàng tiến vào đến luyện công trạng thái. Ở đây không ai quấy rầy, một tiếng thanh âm đều không có phát ra. Bởi vì quấy rầy một người võ giả đột phá cảnh giới, rất có thể tạo thành đối phương tẩu hỏa nhập ma. Cái gọi là hắc hóa cường giả. Một người tẩu hỏa nhập ma võ giả có thể dễ dàng mang đi cùng cảnh giới ba gã võ giả. Cho nên mọi người cứ việc công vụ trong người, muốn tra ra trình tố rơi xuống, nhưng giờ phút này đều cấp ra lăng ngọc dùng cho đột phá võ công thời gian. Mặt khác một bên. Địa đạo. Nhìn đến lăng ngọc bình yên vô sự sau, trình tố cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Lăng vận cũng không biết trên mặt đất trăm mét phát sinh sự tình, như cũ ở cùng trình tố thân mật hô động. Nàng tiếp tục thế trình tố thiết bỏ biết tết. Lao công, người ăn nhiều một chút, không cần lại tưởng chuyện khác. Lăng Vận ngồi ở Trình Tố bên cạnh người. Phòng ngủ đèn là tối tăm, ba ngàn thiếu đốt hai cây nến đuốc. Hai người tại tiến hành ánh nến bữa tối, nam tuấn nữ tịnh, lộ ra lãng mạn hơi thở. Lăng Vận cầm khắc nước, thế Trình Tố chà lau khỏe miệng dầu mỡ, động tác cùng ngự khí đều thập phần ôn nhu. Có thể nói, giờ khác này thực phù hợp Trình Tố trong ảo tưởng cảnh tượng. Nhìn bên cạnh người tuyệt mỹ nữ nhân, Trình Tố hít sâu một hơi, buông trong tay dao nĩa. Lăng Vận nhìn đến Trình Tố hành động, còn không có tới kịp nghi hoặc liền bị trình tố ôm lấy. Sau đó, bốn cánh môi cánh chặt chẽ rán sát. Nô. Lăng vận đại náo một trận chỗ trống, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, trình tố thân là một người nam nhân, thế nhưng sẽ như thế chủ động. Một khi đã như vậy, lăng vận giờ phút này hô hấp châm xuống, trực tiếp đảo khách thành chủ. Nàng sức lực rất lớn, nhẹ nhàng bế lên trình tố, dùng công chúa ôm phương thức. Bất quá ở Hải Lam Tinh. Công chúa ôm muốn biến thành vương tử ôm. Lăng vận vương tử ôm một cái lên đường tố Đem hắn phóng tới một bên trên giường. Trình tố, ngươi thật sự chuẩn bị sẵn sàng sao. Lăng vận ôn nhu hỏi nói, gắt gao nhìn chầm chằm trình tố gương mặt. Ấn. Trình tố đáp lại một tiếng sau. Lăng vận bắt đầu tiến thêm một bước thao tắt lên. Thối tăm phòng ngủ, ánh nên chiếu dọi ra hai cụ chặt chẽ bóng người. Sáng sớm thời gian. Lăng vận bên cạnh người trình tố, ở hắn quần áo hạ, là rậm rạp vết thương. Hẳn là dùng roi rút ra, hơn nữa sức lực tuyệt đối không nhỏ Rất nhiều miệng vết thương đều ra chóc thịt bong đêm qua bởi vì ánh đèn lờ lờmờ Lăng vận xem không rõ giờ phút này thấy rõ ràng nàng đau lòng tay đều ở run rẩy nhìn ngủ say chính tố không đành lòng quấy rờ hắn đang chết tần lam chờ xem lão Nương nhất định phải đem ngươi cho có dương Lăng vận lấy tới hòng thuốc thế trình tố đơn giản rửa sạch miệng vết thương đặt ở trước kia đều có chuyên môn tư nhân chữa bệnh đoàn đội nhưng hiện tại tình huống đặc thủ chỉ có thể đơn giản xử lý Trình Tố lâm vào ngủ say giữa. Hắn đã vải thiên không đứng đắn nghỉ ngơi. Hiện tại cảm giác thân thể có chút mệt mỏi, liền tùy ý lăng vẫn giúp hắn thượng dược, cũng không có tỉnh lại ý tứ. Không chỉ như vậy, Trình Tố còn phát hiện lăng ngọc đột phá thành công, đã trở thành một người luyện thần đỉnh võ công cao thủ. Nàng Dung Nhan trở nên tuổi trẻ vài phần, một chương tuyệt mị khuôn mặt không hề tì vết, lộ ra thành thục thả ngự tỉ hơi thở. Ta đã nói rồi, người không ở lăng ra biệt thự. Các người cứ việc tùy tiện tìm, nếu có thể tìm được. Ta đây không lời nào để nói. Đối mặt do hỏi, Lăng Ngọc từ đầu đến cuối, đều bảo trì ra mặt dạy. Làm một chúng cảnh trà cùng phía chính phủ võ giả, đều lấy nàng không có bất luận cái gì biện pháp. Giờ phút này, một người già nua bà bà nói chuyện, đúng là Giang Huệ Sư Tôn, Triệu Linh Lung. Lăng gia chủ, ta cảm thấy ngươi vẫn là không cần chấp mê bất ngộ, chuyện này kéo xuống đi, sẽ đối với các ngươi lăng gia tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Nói vậy ngươi cũng là rõ ràng. Nếu chuyển tới nữ Hoàng trong thai Các người lăng ra mấy vạn trăm triệu tài sản, chỉ sợ muốn giữ không nổi. Tuy rằng nói, nữ hoàng không nhất định sẽ chú ý loại này việc nhỏ, nhưng bạn nhất chú ý, lăng ra liền ngày chết không xa. Mặt khác mấy người cũng sôi nổi khuyên đủ. Đúng vậy lăng gia chủ, các người lăng ra gia đại nghiệp đại, hà tất bảo một cái giết người phạm đâu. Các người lăng ra lại đại, cũng không hơn được nữa đại hạ luật pháp, vẫn là thấp cái đầu đi, không cần lại đem sự tình náo đại. Lăng ngọc mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, chút nào không dao động. Người ở bên ngoài trong mắt Các nàng không rõ ràng lắm lăng ra vì cái gì muốn bảo hạ một cái tội phạm giết người Nhưng chỉ có lăng ngọc mấy người trong lòng rõ ràng Trình tố là các nàng lăng ra người nhà Cục cảnh sát nội Tần Lam hiệp trợ trình tố vượt ngục sự tình Đã truyền tới toàn bộ tần ra người trong thai Cha mẹ nàng lúc này ngàn giảm xa xôi Từ đế đô đuổi tới lâm thành Liền vì thấy cái này bất hiếu nữ nhi một mặt Lúc này Tần Lam bị mang lên quang tay Nút ở một gian sắt thép chế thành trong phòng giam Loại này nhà tù là chuyên môn giam giữ võ công cao thủ, liền tính dài qua cánh, đều phi không ra đi. Thần Lam. Tân Yên nhìn bị nhốt ở nhà tù, chờ thẩm vấn nữ nhi, một bộ hận sắt không thành thép biểu tình. Mẹ. Thần Lam đôi mắt hơi hơi sáng ngời, nhưng không nghĩ tới. Chờ đợi nàng, lại là một cái vang rội bàn tay. Bang. Tân Yên đi đến nữ nhi trước mặt, trực tiếp giơ tay chính là một cái bàn tay. Người này bất hiếu nữ. Ta không ngươi cái này nữ nhi. Một bên tần giả Lam thấy vậy, trong mắt hiện lên một mặt không đành lòng. Trong vấn tượng, nay tựa hồ là tần yên lần đầu tiên đánh chất nữ. Mẹ! Người nghe ta nói. thần Lam cảm giác khuôn mặt nóng rác, nhưng không hề có để ý. Ta sở dĩ cứu trình tố, là bởi vì, trình tố là nhà chúng ta ân nhân cứu mạng. Tần Lam nói ra nói, làm tần yên mọi người đều phản ứng không kịp. Mẹ! Ba! Còn có gì hay? Kỳ thật cái này hoa vũ dung, cũng không phải ta đệ đệ. Kế tiếp! Tần Lam đem ngày hôm qua làm ơn hảo cơ hữu tra được tin tức, đều nói cho cấp người nhà nghe. Mà nghe thấy cái này tin tức sau. Mọi người cái thứ nhất phản ứng, đó chính là không tin. Nhưng là, Tần Gia Lam cũng biết cái này chân Nhi là nhân vật nào. Có đôi khi, ngay cả đại hạ tình bác bộ, đều có cầu với nàng. Có thể nói, chân Nhi một người, là có thể trên đỉnh đại hạ đế quốc một cái mãn biên quân đoàn. 128 Giang Huệ đã đến. Tần Yên Thân là Tần Gia gia chủ. Biết do nữ nhi không phải cái loại này ba hoa trích tròi người. Nhìn đến trên mặt nàng bàn tay ấn, tần yên đấy mắt hiện lên một mà tay nấy. Vừa mới là nàng quá mức xúc động. Bất quá tần gia gia giáo luôn luôn đặc biệt nghiêm khắc, nữ nhi phạm tội lúc sau, nàng biểu hiện bạo nộ cũng là có thể lý giải. Sự tình quan trọng đại. Tân yên tuy rằng cảm thấy nữ nhi không có khả năng nói dối, nhưng vẫn là làm một bên tần gia lam, cấp chân ni đánh đi một hồi điện thoại chứng thực. Đinh linh linh. Giờ phút này đế đô tứ hợp viện nội. Chân Nhi đã liên tục ngủ một ngày một đêm. Giờ phút này, nàng mơ mơ màng màng trung, nghe được bên thai chuyển đến di động tiếng Trung. ca Chân Nhi trong miệng phát ra một tiếng vô ý thức than nhẹ, từ chết đột ngột trạng thái hạ khôi phục lại. Xoa xoa mông lung mắt buồn ngủ, Chân Nhi xem cũng chưa xem ra điện người, trực tiếp chuyển được điện thoại. Ta là Tần Già Lam. Thực xin lỗi, không quen biết. Chân Nhi theo bản năng tưởng cút điện thoại, nhưng theo sau đồng tử khôi phục sắc thái, lớn tiếng nói, quân bộ cái kia. Là ta? Lại muốn cho ta hỗ trợ cái gì? Đánh cắp cái nào đế quốc cơ mật? Tiểu tử ngày quốc sao? Không phải. Tần Già Lam vẻ mặt chính xác, tiếp tục hỏi, ta là tưởng hướng ngươi chứng thực một việc. Nói. Tần Già Lam đem chất nữ nói, thuật lại cấp chân ni biết. Không sai, lão tần nàng đã xảy ra chuyện. Chân ni ngữ khí kinh ngạc hỏi. Không tính xảy ra chuyện đi, chính là hiệp trợ một cái sắp bị bắn chết phạm nhân lần trốn. Tần Già Lam trả lời nói. Cái này cũng chưa tính xảy ra chuyện A. Thiên đều phải sụp chân ni há miệng thở dốc nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lấy tần ra năng lượng, muốn bãi bình chuyện này, phòng trừng khó khăn không tính đặc biệt đại. Ta nhàn dối không có việc gì, đi gặp Lao Tần, các ngươi hẳn là sẽ không phản đối đi. Chân ni nói, nàng cũng không phải đặc biệt muốn gặp Tần Lam, rốt cuộc từ nhỏ nhìn thấy lại đối phương trên mặt mấy cây mau đều rõ ràng. Chủ yếu, chân ni là muốn kiến thức một chút, cái này gọi là trình tố nam nhân. không phải muốn theo đuổi hắn Chỉ là đơn thuần xem một cái cái này diện mạo lệnh nàng cảm thấy tương đương kinh diễm, rồi lại phạm phải tội giết người hành nam nhân. Tần giá Lam đối chân đi muốn tới Lâm Thành cảm thấy một kia kinh ngạc, nhưng cũng không có cự tuyệt. Rốt cuộc đối phương muốn đi đâu, là nàng tự do thân thể. Người thân phận tương đối đặc thù, không ít ngoại quốc thế lực mưu toàn đối với người hạ sát thủ. Người đi ra ngoài phía trước, muốn đi quân bộ báo bị một chút, là mấy cái người mang võ công binh sau đi theo đường người bảo tiêu. Tần giá Lam nói. Đã biết chân nhi trả lời nói. Đô. Theo một trận trường âm, hai người cắt đứt điện thoại. Bởi vì khai chính là loa hình thức, ở đây mấy cái tần ra trường bối, đều nghe được rõ ràng. Các nàng sắc mặt đều tương đương ngưng trọng. Đồng thời cũng cảm thấy thực sỉ nụ. Không nghĩ tới. Thế nhưng bị một cái đối địch thế lực quân cờ, cấp lửa xoay quanh, thậm chí vì nên đón hoa vũ dung trở về, còn làm một hồi thanh thế to lớn trở về tới tối. Hiện tại, sự tình chân tướng cho hấp thụ ánh sáng. Đều là ở xích quả quả đánh các nàng mặt Mẹ, trình tố tội không đến chết Ta sở di đem hắn cứu ra Đó là muốn bãn hủi hắn một cái mệnh Thần Lam nói Lời tuy như thế, hắn đích đích sát xác là giết người Thần Yên Nhữ Mày nói Là Điểm này không thể phủ nhận Nhưng là hắn là bệnh tâm thần Là ta động tay chân, làm nhị điều nàng khai một chương giả chứng minh Thần Lam nói Nàng trong miệng nhị điều Là Tần Lam ở Thủy Thành đảm nhiệm tinh thần khoa chủ nhiệm phát tiểu Giang Huệ ngồi trên đi trước lâm thành phi cơ, bên cạnh sư muội mưa nhỏ, ngồi ở nàng bên cạnh người. Sư tỷ ngươi vì cái gì vẫn luôn giàu dĩ không vui. Mưa nhỏ tò mò hỏi. Theo lý mà nói, Giang Huệ đột phá luyện thần kỳ, trở thành chân chính ý nghĩa thượng võ đạo cao thủ, hẳn là biểu hiện thập phần vui vẻ mới đúng. Húng chi, Giang Huệ vẫn luôn thực phản cảm sát thủ thân phận, hiện tại tẩy trắng, mừng vui gấp bội, vì sao muốn lạnh mặt. Mưa nhỏ tỏ vẻ không hiểu. Không có gì. Tiểu 2 tử đừng hỏi nhiều đại nhân sự. Giang Huệ căng chặt mặt, liếp bên cạnh người mưa nhỏ liếc mắt một cái. Chẳng lẽ muốn nàng trả lời nói, chính mình sở dĩ mặt ủ mày hê, là bởi vì lao công bị nữ nhân khắc đoạt. Sau đó hiện tại chính mình trên đỉnh đầu, chính mang đỉnh đầu xanh mượt ngũ. Ta cũng không nhỏ, sư tỷ mưa nhỏ bất đắc dĩ nói. Giang Huệ đơn giản không nói chuyện, nhắm mắt lại. Nửa giờ qua đi. Xuống máy bay lúc sau. Giang Huệ trước tiên cấp trình tố gọi điện thoại. Nhưng là... Điện thoại vẫn chưa truyền được, biểu hiện là tắt máy chung. Này liền làm Giang Huệ cảm thấy nghi hoặc. Liên tục đánh tam thông điện thoại, đều là tắt máy. Giang Huệ dự cảm đến sự tình không thích hợp, vì thế cấp trình tố mội mội đánh đi điện thoại. Người ca đâu? Không ở bên cạnh người sao? Truyền được điện thoại sau, Giang Huệ nghi hoặc hỏi. Ngay sau đó, đối diện truyền đến một đạo mỏi mệt đến cực điểm thanh âm, phản phất đã lâu đều không có ngủ một cái an ổn rác. Giang Huệ tỉ, ta ca giết người. Trình Nguyệt cắn răng, trả lời nói, nàng hiện tại duy nhất biết đến, là KK còn chưa có chết, bị người cấp cứu ra tới. Bởi vì nàng hôm nay buổi sáng, mang theo tỷ tỷ chuẩn bị đi gặp KK cuối cùng một mặt, lại biết được KK không ở trong ngục giam. Đây là trong bất hạnh vạn hạnh. Phần 72 Trình Nguyệt một chút cũng không hy vọng KK chết. Nàng đã từng đối KK nói qua, chính mình muốn trở thành lợi hại nhất tuyển thủ chuyên nghiệp, kiếm rất nhiều rất nhiều tiền, sau đó làm KK quá thượng hạnh phúc sinh hoạt. Trình Nguyệt, ngươi đang nói cái gì? Giang Huệ trực tiếp khiếp sợ chủ Bởi vì từ Trình Nguyệt trong miệng nói ra nói, mức độ đáng tin cơ hồ vì không. Nhưng Giang Huệ có thể nghe được, Trình Nguyệt trong giọng nói khản khản cùng khóc nước nở. nay mặt bên chứng thực, đại khái suất là chuyện thật. Có thể hay không có người muốn hại trinh tố? Giang Huệ trực tiếp nổi giận. Ai đặc ba giảm ám hại nàng lão công? Quả thực là chán sống rồi. Một bên mưa nhỏ nhìn đến, Giang Huệ đôi mắt đột nhiên biến thành màu đỏ. Không cấm cả người run lên. Nay tiểu tổ tông, nên sẽ không lại muốn tẩu hỏa nhập ma đi. Nay đến là bao lớn oan khí. Mới vừa phao quá ngàn năm hàn đảm còn không thể làm nàng bình tĩnh lại sao. Giang Huệ đánh xe đi vào bệnh viện, cùng trình nguyện tiến thêm một bước hiểu biết tình huống. Ngay sau đó lại cấp sư phó gọi điện thoại, biết được sư phụ đang ở lăng Gia để ra nghi vấn trình tố tình huống. Này con phải, nếu là trình tố bị tìm ra, khẳng định không có kết cục tốt. Giang Huệ lại trần trọc đi vào Lăng Gia. Biệt thự liền môn cũng chưa quan. Lang Gia vài bắt người, đang ở cho nhau ràng co, không chịu thỏa hiệp nửa bước. Lăng Ngọc vẻ mặt không sao cả, da mặt dày như tường thành, trực tiếp một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, giả ngu giả ngơ tới rồi cực điểm. Triệu Linh lung bọn người biết, trình tố nhất định ở Lăng Gia mỗ một chỗ, nhưng nên tìm địa phương đều tìm, chính là chưa thấy được trình tố người. Tổng không thể đem biệt thự đào ba thước đất đi. Tiểu Huệ, người như thế nào cũng lại đây. Triệu Linh lung nhìn thấy đồ đệ, vì thế đi tới, trên giới đánh giá Giang Huệ liếc mắt một cái. Đột phá, thực không tồi, có vi sư năm đó vải phần phong phạm. Giang Huệ trực tiếp lôi kéo sư phụ tay, đem nàng kéo đến một bên. Sư phụ, các ngươi đây là ở tìm người sao? Giang Huệ vẻ mặt nghiêm túc hỏi. 129 thoát đi lang ra, tư nhân hải đảo. Lang ra trong biệt thự. Triệu Linh lung nhìn đồ nhi, thở dài nói, người cái kia thân mật phạm tội, đem người cấp giết. Ở chấp hành tử hình mấy giờ trước, lại bị người từ trong nhà lao mang đi. Thiên hải tỉnh cảnh giới đều thực khiếp sợ, ảnh hưởng thật sự quá lớn. Hiện tại, chúng ta đang ở tìm hắn đâu. Giang Huệ lắc đầu, nhỏ giọng nói, sư phó, có thể hay không vong khai một mặt. Rất khó khăn, sự tình không phải ta một người có thể nói tính. Triệu Linh lung nói, Giang Huệ cả người tâm như đay dối, không nghĩ tới, chính mình gần trở về mấy ngày công phu. Lâm Thành liền phát sinh như thế thật lớn biến cố. Sớm biết rằng, liền trễ chút lại đi trở về. Hiện tại duy nhất may mắn chính là, trình tố còn sống. Bất quá tiểu Huệ, người yên tâm triệu linh lung chuyện vừa chuyển, tiếp tục nói, nếu ta tìm được rồi người, có thể trước tiên nói cho người một tiếng. Cảm ơn sư phụ, trình tố hắn thật là một cái thực tốt nam hài, ta không hy vọng hắn bởi vì chuyện này mà bị xử quyết. Giang Huệ cảm kích nói, nhưng ta nghe nói, cái này trình tố là lăng ra con rể, người thích hắn nói. Muốn xử lý như thế nào hắn cùng lăng ra chi gian quan hệ. Sư phụ, trình tố là bị bắt cùng lăng vận ở bên nhau, ta sẽ đem người đoạt lấy tới. Giang Huệ nói. Đoạt lấy tới. Hảo. Không hổ là ta triệu linh lung đệ tử. Triệu linh lung ha hả cười, trong lòng ám đạo, cái này trình tố nàng quyết định bảo. Thân là đại hạ đế quốc an toàn quốc quốc trường, triệu linh lung vẫn là có một chút tiểu đặc quyền cùng mặt mũi. Triệu linh lung giờ phút này vận chuyển nội lực, thi triển truyền âm nhập mật võ công. ngay sau đó Triệu Linh lung miệng khẽ nhúc đích, nói ra người bình thường vô pháp nghe được thanh âm. Này đó thanh âm truyền vào biệt thự này nàng võ giả lỗ thai, nội dung chính là tìm được trình tố lúc sau, không cần lộ ra, nàng đồ đệ thích người nam nhân này. Tức khắp gian. Mấy chục đạo tầm mắt đầu hướng Triệu Linh lung phương hướng, có kinh ngạc, có ngạc nhiên, cũng có như suy tư gì. Địa đạo nội. Lăng vận tâm tình có chút không xong thông qua theo dõi hình ảnh có thể nhìn đến, tìm đòi biệt thự nhân viên chính phủ càng, ngày càng nhiều Tuy nói địa đạo kiến tạo tương đương bí ẩn, nhưng tìm thời gian dài, khó tránh khỏi đại đại gia tăng bại lộ khả năng. Ngoài ra, ở đây còn có công lực cường đại võ học cao thủ, nội lực có thể thẩm thấu ngầm, nói không chừng sẽ phát hiện địa đạo tồn tại. Trình tố nắm chặt lăng vận tay, nói, không cần lo lắng, liền tính bị tìm được rồi, kia cũng là ta mệnh. Trình tố trong lòng một chút cũng không khẩn trương, bởi vì sự tình đang ở hướng tốt phương hướng phát triển. Giang Huệ ra mặt làm trình tố cảm thấy kinh ngạc. Mà tam đại nữ chủ đều ở bảo hắn, Trình Tố không tin chính mình sẽ xảy ra chuyện. Nếu chính mình đã xảy ra chuyện. Như vậy này Giang Huệ, Lăng Vận cùng với Tần Lam, quả thực không xứng với nữ chủ hai chữ. Trình Tố. Lao công. Lăng Vận trong miệng lầm bẩm, ôm Trình Tố bên hông, mặt mày vẫn luôn treo mây đen. lão bà Trình Tố nhẹ giọng hô. Ngắn ngủ mấy ngày thời gian, hai người quan hệ liền có nhảy vọt tiến triển. Nhưng Lăng Vận lại tưởng trở lại nửa tháng trước, sau đó ngăn cản Trình Tố giết hoa vũ dung Liên tính muốn giết hắn Lănga có 100 loại phương pháp có thể vô thanh vô tức mang đi tánh mạng của hắn phạm không được trình tố độc thủ nhưng sự tình đã mất thuốc hối hận. có lẽ là chính mình biết trước tương lai nhưng lên nào đó hiệu ứng bơm bớm Ngươi miệng vết thương còn đau không Lăng vận cuốn lên trình tố áo trên có thể nhìn đến rậm rạp vết roi có chút đã kết bẩy có chút nhìn còn thập phần mới mẻ có vết máu chảy ra đêm qua nàng vẫn là xúc động nếu lại cho nàng một lần cơ hội Liên tính trình tố đồng ý làm chính mình chạm vào hắn, nàng cũng sẽ không chạm vào trình tố nửa hạ. Đêm qua hai người điên cùng, tuy rằng nàng cảm thấy thập phần sung sướng, phóng thích rất nhiều lần năng lượng. Nhưng là, loại này sung sướng lại là thành lập ở trình tố thống khổ cơ sở thượng. Không đau. Trình tố lấp đầu, lộ ra một mặt kiên cường tươi cười, trà xanh điểm ca ca tiến trướng, làm hắn trong lòng nhạc nở hoa. Hai người thời gian dài một chỗ, tương đương với cho trình tố soát trà xanh điểm rất nhiều cơ hội. Trình tố tự nhiên sẽ không bỏ qua, điên cuồng ở lăng vận trên người kéo lông dê. Người nói bậy. Lăng vận đau lòng đến cực điểm, trình tố vì không cho nàng lo lắng, luôn là đem sở hữu đau khổ đều yên lặng một người gánh vác. Trước kia tỷ tỷ bị ung thư nằm viện, hắn cũng không chịu hướng người khác thổ lộ nửa câu. Thật sự là quán ốc. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế. Lăng vận mới ái càng thêm thâm trầm. Ngu như vậy nam nhân, nếu là chính mình không bảo vệ hảo hắn, dễ dàng bị nữ nhân khác bắt g Nhưng vào lúc này, địa đạo trên không, chuyến ra một đạo thật lớn tiếng vang. Đang ở tình trạng ý tiếp hai người, tức khác gian sắc mặt bộ biến. Không tốt. Chẳng lẽ bị các nàng tìm được rồi sao? Lăng vận trong lòng một đột, nắm chặt trình tố tay. Mà sự thật đúng là như thế. Dấu ở kệ sách phía sau địa đạo nhập khẩu bị một người dáng người hơi béo phía chính phủ võ giả phát hiện. Nhưng là tìm không thấy địa đạo mở ra cơ quan. Chỉ có thể bạo lực phá vỡ. Nhưng các nàng cũng không quên. Triệu Linh lung làm các nàng tìm được người sau, tận lực không cần lộ ra. Đại hạ y thánh nhân tình thập phần quý giá. Ở các nàng trong mắt, trình tố chính là trao đổi nhân tình công cụ, một cái lệnh người đỏ mắt hương bánh trái. Lúc này, hai gã lao bả bả đi vào tới. Các nàng đúng là Lăng Ngọc thuê hai vị luyện thần võ giả. Địa đạo bị phía chính phủ phát hiện, chúng ta tàng không đi xuống, cần thiết đến rời đi. La Vân mở miệng nói. Hảo! Lăng vận gật gật đầu, không lại trì hoan công phu trực tiếp cầm lấy đặt ở cửa hành lý, hướng địa đạo một chỗ khác rời đi. Các ngươi đều là người thường, hành động tốc độ quá chậm, sớm hay muộn phải bị các nàng cấp đuổi theo." La Vân lắc đầu nói. "Kia làm sao bây giờ?" Lăng Vận vẻ mặt sốt ruột. Nàng khi còn nhỏ đối tập võ không quá cảm thấy hứng thú. Sớm biết như thế, nàng khẳng định muốn nghiêm túc tập võ, bởi vì dùng nội lực lên đường nói, tốc độ sẽ là người thường mấy lần. "Lão Phương, chúng ta một người một cái." La Vân trực tiếp đem Lăng Vân khiêng lên tới. Sau đó vận chuyển nội lực, một đường chạy như điên. Một cái khác bị xưng hô vì láo phương lão bà bà, đồng dạng như thế. Trình tố bị sóc không được, tựa như một cái phá bao tải giống nhau. Đồng thời trong lòng càng thêm kiên định trở thành võ công cao thủ ý niệm. Này hai cái nửa cái chân bước vào con tài, đầy mặt nếp vốn láo bà bà, khiêm hai cái đại người sống, còn có thể bước đi như bay, quả thực là thấy quỷ. Một chút cũng không khoa học. Nửa giờ sau, một chỗ sắt thép cây thang xuất hiện ở mấy người trước mắt bước lên cây thàng sau, là một chỗ bờ sông. Ở bến tàu cách đó không xa, ngừng một chiếc xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ. Lên thuyền, Lãng Vân sắc mặt tái nhận, vẫn luôn ở Nôn Khan, thiếu chút nữa liền cách đêm cơm đều nhổ ra. Trình Tố đánh ra trước mặt xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ, không cấm tấm tắc bảo lạ. Thiên nhãn đảo qua. Bên trong chỉ có hơn 10 vị thuyền viên. Hơn nữa bên trong trang trí quả thực hết sức xa hoa, Trình Tố tùy tiện suy đoán, chỉ sợ không 1 tỷ bắt không được tới. Lăng ra năng lực của đồng tiền, khủng bố như vậy. Bước lên du thuyền lúc sau. Du thuyền lập tức bắt đầu xuất phát, xử ly cảng. Ở mấy năm phía trước, chúng ta lăng ra mua một chỗ tư nhân hải đảo, cơ hồ không có người biết. Bong tàu thượng, lăng vận ôm trình tố phía sau lưng, nhẹ giọng nói. 130 đảo nhỏ sinh hoạt. Lăng ra. Mọi người nối đuôi nhau tiến vào đến địa đạo bên trong. Nhưng địa đạo rắc rối phức tạp, xây dựng giống như mê cung. Đợi khi tìm được xuất khẩu là lúc. Đã qua đi suốt hơn 3 giờ. Giang Huệ vẻ mặt tâm trầm, nhìn mặt biển bế tàu. Nang như thế không rõ ràng lắm, Trình Tố tuyệt đối bị lăng ra chuyển rời đến mặt khác địa phương. Nhưng bởi vì trì hoãn quá dài thời gian, mặt biển gió êm sóng lặng, không có bất luận cái gì thuyền bóng dáng, căn bản vô pháp suy đoán ra Trình Tố bị đưa đi cái nào địa phương. Đáng chết lăng vận, đừng làm cho ta gặp được ngươi. Còn hảo ngươi không kia phương diện năng lực Giang Huệ nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt oán hận nói. Bên cạnh Triệu Linh Lung, Nghe được đồ nhi nhỏ giọng nhỉ non sau, nàng đỗng nhiên nhô tới, Lăng Ngọc khoảng thời gian trước tìm nàng muốn một quả thông mạch đan dược. Tức khắc gian, Triệu Linh Lung hơi há mồm, nhìn mắt bên cạnh người Giang Huệ, mặt già hơi hơi đỏ lên. "Đồ nhi, lần này là vi sư hô ngươi." Sớm biết rằng Lăng Ngọc hướng nàng cầu mua đan dược, là vì giải trừ đồ nhi đối Lăng vận thi triển chín mệnh kim châm, Triệu Linh Lung khẳng định sẽ không dễ dàng đem đan dược bán cho Lăng Ngọc. Nhưng giờ phút này, Triệu Linh Lung quyết định đem chuyện này dấu xuống dưới, nếu là làm đồ đệ đã biết, chỉ sợ nàng sẽ điên mất. Sư phó, người sắc mặt như thế nào có điểm quái? Giang Huệ đôi mắt hiện lên một mặt nghi hoặc chi sắc. Khu khu, không có gì, chỉ là tìm không thấy người, cảm giác có chút tiếng đối. Triệu Linh Lung nói sang chuyện khác, trên mặt khôi phục tiên phong đạo cốt tư thái. Nga, Giang Huệ không lại nghĩ nhiều, chỉ là trong lòng không ngừng tự hỏi, như thế nào có thể đem trình tố đoạt lấy tới. Chẳng sợ lăng vận không kia phương diện năng lực nhưng đối trình tố động tay động chân cũng là chính mình sợ không thể nhẫn ở Giang Huệ theo bản năng chung trình tố lần đầu tiên cho nàng chính mình thân là một người nữ nhân nên đối trình tố phụ trách đến cùng Tuy rằng nói trình tố bị bắt cùng lăng vận cũng có kia tầng quan hệ nhưng Giang Huệ tin tưởng trình tố không có khả năng yêu lăng vận một chỗ diện tích không lớn đảo nhỏ Hải Lam tinh diện tích mở mang các loại đảo nhỏ nhiều không kể xiết ở một ít Hải đảo mặt trên thường xuyên trở thành tội phạm tốt nhất giấu kín địa điểm. Lúc này, một con thuyền xa hoa đến cửa điểm, chừng mấy chục mét cao xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ, chậm rãi ngừng ở một tòa đảo nhỏ bên tàu. Đảo nhỏ diện tích cũng không lớn, nhưng đó là tương đối khắp biển rộng mà nói. Thật muốn chủ người nói, ở chỗ này quy hoạch 10 tới phiến tiểu khu, đều không thành vấn đề. Đảo nội là nguyên thủy rừng rậm cảnh tượng, rất ít bị khai phá. Trung gian là một cái vốn lượn khúc chiết đường sỏi đá. Hai người ở một chúng bảo tiêu cùng thuyền viên hộ vệ hạng, rẽ trái rẽ phải, rốt cuộc liêu ám hoa minh. Ở nguyên thủy rừng rầm bên trong. Thế nhưng cất giấu một gian tiểu biệt thự. Biệt thự rõ ràng có người thường xuyên xử lý, có vẻ thập phần sạch sẽ cùng sạch sẽ. Ở bước vào biệt thự bên trong khi, còn có thể nhìn thấy nam nữ người hầu bao nhiêu cái. Cầm đầu một người trung niên nam tử, trang điểm đồng dạng là quý tộc quản gia bộ dáng, tiến lên nên đón trình tố hai người. Tiểu thư, thiếu gia, ta họ tôn. Thiếu ra có thể xưng hô tà tôn quản gia. Trung niên nam tử không người nói. Tốt tôn quản gia. Trình tố gật gật đầu, đánh giá biệt thự hoàn cảnh. Chính là một cái tương đối bình thường biệt thự, không biết bên trong có hay không thủy điện cùng internet. Phải biết rằng, nơi này là rời xa đất liền hải dương. Nếu không thể lên mạng nói, như vậy sinh hoạt chắc chắn mất đi rất nhiều lạc thú. Nhưng hiện tại rõ ràng không phải tưởng cái này thời điểm. Hai người tiến vào biệt thự nội, bước lên lầu 2. Lầu hai phòng ngủ đã sửa sang lại xong Đồng thời cũng gần sửa sang lại ra một gian Nay cũng liền ý nghĩa Hai người tương lai muốn cùng ở một gian phòng Trình tố đảo không cảm thấy cái gì Lăng vận tim đập có chút ra tốc Bởi vì hai người đã phá kia tầng quan hệ Kế tiếp Lăng vận cảm thấy Chính mình hẳn là có thể đối trình tố làm sẵn làm bậy A không đúng Là muốn làm gì thì làm Nghĩ đến đây Lăng vận nhìn trình tố tuấn mỹ như tiên khuôn mặt Bắt đầu có chút trở mong ban đêm buông xuống Nơi này xác thật không có Internet. Nhưng là, lăng vận cảm thấy trình tố có thể so Internet hảo chơi nhiều. Trình tố lắng nghe tiếng lòng vẫn luôn mở ra, không nghĩ tới lăng vận người này bề ngoài thoạt nhìn đứng đắn kỳ thật là cái lờ ở. Phần 73 Bất quá! Trình tố trong lòng cũng có điều chờ mong. Rốt cuộc lăng vận như vậy xinh đẹp một cái đại mỹ nhân, chỉ cần là bình thường nam nhân, đều sẽ cảm thấy hương phấn cùng kích động. Trình tố quan niệm vốn là cùng hải làm tinh khác biệt. Cho nên hắn là cùng lăng vận giống nhau ý tưởng, kế tiếp nhật tử có thể cho nhau muốn làm gì thì làm. Nhưng trên mặt, trình tố như cũ khuôn mặt thu sâu đầy mặt, một bộ hầm hực vô cùng biểu tình, sắc mặt tái nhợt, có chút hề vải không phân chấn. Lăng vận nhẹ nhàng nắm lấy trình tố tay. Kế tiếp, chúng ta hẳn là có thể qua một đoạn an ổn nhật tử. Người có thể yên tâm, đế quốc phía chính phủ võ giả muốn tra được này một chỗ hải đảo, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định không hiện thực. Lăng vận nhẹ giọng an ủi nói Đến nỗi ngươi tỷ tỷ cùng muội muội ta đã nhờ người chiếu cố hảo. Bao gồm tỷ tỷ ngươi giải phẫu, cùng với ngươi mội mội tương lai tuyển thủ chuyên nghiệp kiếp sống. Cảm ơn. Trình tố mặc kệ có hay không thần cấp diễn kỹ, lúc này đều nên biểu hiện ra cảm kích. Mà trên thực tế, Lăng Vận vì hắn đích xác hy sinh rất nhiều. Chỉ là trình tố hiện tại, còn ở Lăng Vận cùng Giang Huệ chi gian lắc lư không chừng, không biết muốn lựa chọn ai. Tuy rằng trên mạng có cái cách nói, gọi là tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Đại nhân là toàn bộ đều phải. Nhưng cũng muốn căn cứ sự thật. Thế giới này nữ cường nam nhược. Lăng vận cùng Giang Huệ càng là cường trung cường. Muốn hai nàng cùng thờ một chồng, cơ bản cũng liền nằm mơ có thể ngẫm lại. Nhưng là, nếu lựa chọn một phương, trình tố lại sẽ cảm thấy thực mất mát. Lao tử đều xuyên qua, thân phụ vai chính mệnh, dựa vào cái gì không thể giống cái khác tiểu thuyết viết như vậy, trực tiếp đem hai người đều cùng nhau thu. Tính, không nghĩ quá nhiều, trà xanh điểm là vật năng, nhiều làm làm Hy vọng về sau có thể sử dụng trà xanh điểm tiến hành giải quyết. Trình tố trong lòng thầm nghĩ nói. Thời gian nhắn lên. Nửa tháng qua đi. Vào biệt thự lúc sau. Trình tố mới phát hiện biệt thự trừ bỏ không có internet ở ngoài, còn lại giống nước ngọt, điện năng, mới mẻ đồ ăn trở, đều đầy đủ mọi thứ. Hơn nữa ăn không thể so lăng ra biệt thự kém. Nghe tôn quản gia giới thiệu, mỗi ngày đều sẽ có một cái chuyên môn thuyền đánh cá, từ gần biển thành thị mua sắm vật tư đưa đến trên đảo. Khả năng duy nhất chỗ chỗỏ là trên đảo là nhiệt đới rừng mưa khí hậu một ngày tổng hội có mấy cái giờ ở hào hào lạp lạp rơi xuống vũ mà lăng vận tựa hồ thức tỉnh rồi một cái đặc thù đam mê đó chính là chờ trời, trời mưa thời điểm mang theo trình tố đến ban công chơi đùa nhìn tí tách mưa to tựa hồ càng thêm có thể kích phát nàng hứng thú bất quá trình tố cũng không phải bảo thủ Hải làm tinh Nam tính Nếu lăng vẫn thích vậy từ nàng thao tác chẳng qua mỗi lần ở lăng vận đối hắn động tay động chân phía trước yêu cầu biểu hiện ra phù hợp nhân thiết thẹn thùng. Loại này nhật tử còn rất không tồi, chính là không thể cùng tỉ tỉ mội mội nói chuyện thiếm, không biết các nàng quá thế nào. Trình tố trong lòng âm thầm đáng tiếc, một bên lăng vận đã đã ngủ, hai người là ôm nhau mà ngủ. Nhưng bởi vì trình tố từng có một lần tinh thần cường hóa, ngủ đều là giấc ngủ sâu, mỗi lần chỉ cần ngủ mấy cái giờ, liền có thể đạt tới tinh thần no đủ trạng thái. 131 Giang Huệ Đăng Đảo Lâm Thành Lúc này Giang Huệ tóc lộn xộn Tinh thần trạng thái đã phấn khởi, lại huệ hoài, hoài, quả thực cùng chân ni cùng cái khuôn mâu khắc ra tới. Ở Giang Huệ trước mặt, bãi một bức ngàn đảo đồ. Nàng đang ở nghiên cứu ngàn đảo đồ, ở bên trên quy hoạch từng điều thơ hồng, đây là chân chính hơn 1.000 tòa đảo nhỏ. Đối với người thường mà nói, tìm khắp sở hữu đảo nhỏ, chỉ sợ yêu cầu ít nhất mấy năm thời gian, trong lúc hao phí vô số người lực cùng vật lực. Nhưng vì tìm được câu hiếm trinh tố, Giang Huệ rất khoát kiên quyết quyết định, muốn từng tòa đi tìm đi Nàng tin tưởng tương lai, Trung Quy biết công phu không phụ lòng người. Chiều hôm nay, Giang Huệ cùng sư phó cùng với sư mội nói cá biệt. Sau đó một mình một người tới đến bến tàu, ngồi trên tử tiền ra mượn tới du thuyền, bước lên tử tử tìm phu chi lữ. trình tố, chờ ta đi, ta nhất định sẽ mang ngươi rời đi nước sôi lửa bỏng hoàn cảnh, làm ngươi quá thượng sống yên ổn hạnh phúc nhật tử. Giang Huệ nhấp môi đỏ, ánh mắt kiên định lầm bầm nói. Đệ nhất tòa đảo nhỏ. Không ai. Đệ nhị tòa đảo nhỏ. Đồng dạng không ai. Đệ tam tòa. Đệ thập tòa. Giang Huệ bị dai nắng dầm mưa, nguyên bản trắng non như ngọc da thịt, biến thành một loại tiểu mạch sắc. Dung mạo không giảm mảy may. Lại nhiều vài phần giã tính hơi thở. Thời gian chậm rãi qua đi hơn 3 tháng. Hôm nay sáng sớm. Giang Huệ ánh mắt một ngừng thấy được một con thuyền loại nhỏ thuyền đánh cá. Nguyên bản hải dương xuất hiện thuyền đánh cá, là một kiện thập phần bình thường sự tình. Giang Huệ nghi hoặc liền nghi hoặc ở, này con thuyền đánh cá đường hàng không. Cùng nàng kế tiếp muốn đi đệ 179 hào đảo nhỏ, thế nhưng cực kỳ nhất trí. nay con thuyền đánh cá đích đến là 179 hào hải đảo sao. Còn nói, chỉ là một loại trùng hợp. Giang Huệ đi theo thuyền đánh cá phía sau. Nhưng cũng không có cùng quá mức rõ ràng. Nàng thân là luyện thần kỳ võ công cao thủ, một đôi mắt có thể dễ dàng nhìn đến mấy ngàn mét ngoại cảnh tượng. Hơn nữa du thuyền thể tích bản thân liền tiểu, cho nên không có bị thuyền đánh cá phát hiện. Giờ phút này Giang Huệ đem nội lực bám vào với đôi mắt. Có thể nhìn đến thuyền đánh cá ở ngàn đảo đồ 179 hào đảo nhỏ bên cạnh dừng lại. Mà ở đảo nhỏ mặt trái, thế nhưng có một chỗ thập phần ẩn nấp loại nhỏ bên tàu. Thuyền đánh cá đang ở giữa hàng. Trên đảo có hắc tây trang lại đây giao tiếp. Một màn này thấy thế nào, đều thập phần như là nào đó không người biết hắc cám giao dịch. Giang Huệ từ bỏ du thuyền, vận chuyển võ công, đạp hải mà đi. Không bao lâu, nàng thành công bước lên hải đảo, cũng đi theo một đám hắc tây trang phía sau. Này đó Hắc Tây Trang đều là người da vàng gương mặt. Giao lưu đều là dùng tiếng phổ thông. Này thuyết minh các nàng là đại hạ người. Không chỉ như vậy, Giang Huệ lúc này đồng tử trợt co dù lại. Bởi vì nàng phát hiện, này đó ăn mặc Hắc Tây Trang, bảo tiêu trang điểm nữ nhân, thế nhưng đi vào một chỗ biệt thự trước mặt. Biệt thử giấu ở rầm rạp nguyên thủy trong rừng rậm thập phần khó có thể bị phát hiện. Nhưng Giang Huệ không ngừng nhìn đến biệt thự còn thấy được một cái nàng phi thường quen thuộc người. Lăng Vận Giang Huệ mắt đẹp hiện lên một mặt dị sắc. Nếu lăng vận tại đây, kia có thể mặt bên thuyết minh, trình tố tuyệt đối cũng ở. Thật tốt quá. Giang Huệ nắm chặt nắm tay, cố nén không có phát ra âm thanh. Ở lăng vận bên người, Giang Huệ phát hiện hai cổ hơi thở, cùng thuộc về luyện thần kỳ võ đạo cao thủ. Nếu hành động thiếu suy nghĩ, trực tiếp tới cửa môn người, khẳng định sẽ bùng nổ một hồi chiến đấu. Đều không phải là Giang Huệ sợ hai chiến đấu, mà là lo lắng cho mình ra tay không nhẹ không nặng, tạo thành một hồi đơn phương tàn sát Liên Tính là người tập võ, cùng cái cảnh giới cũng có mạnh yếu chi phân. Giang Huệ sở tập luyện võ công, đều là đại hạ đế quốc cao cấp nhất, ở luyện khí đỉnh thời điểm, liền có thể vượt cấp ám sát luyện thần kỳ võ giả. Hiện tại đột phá đến luyện thần kỳ, chứ bỏ số ít thực lực cực cường, nếu không căn bản uy hiếp không đến nàng. Đây là cái gì? Đây là thiên mệnh vai chính. Đợi khi tìm được Trình Tố lúc sau, lặng lẽ đem người mang đi, thật sự không cần thiết cùng những người này đánh nhau. Giang Huệ trong lòng thầm nghĩ: Mà ta muốn mang đi trình tố, cũng không ai có thể ngăn được ta. Giang Huệ lúc này nhìn mắt trên người cũ nát dơ bẩn quần áo, sống thoát thoát tựa như một cái xin cơm khất cái. Tức khắc cười khổ một phen. Hy vọng đến lúc đó thấy trình tố, hắn tốt nhất không cần quá ghét bỏ chính mình. Đây cũng là không có biện pháp. Nàng ở đặt chân 179 hào đảo nhỏ phía trước, suốt quang lâm 178 tòa lớn lớn bé bé đảo nhỏ. Có chút đảo nhỏ có thiên nhiên ao hồ, nàng có thể rửa mặt một phen có chút còn lại là không có. Giang Huệ vận khí tương đối kém, đã suốt 7 ngày không tắm xong Hiện tại thời gian tương đối sớm, mới là chính Ngọ Giang Huệ chuẩn bị chờ đêm khuya tái hành động. Tiêu lăng vẫn bất quá là người thường, buổi tối khẳng định yêu cầu ngủ, phòng bị tâm sẽ đại đại hạ thấp. Giang Huệ nhưng không nghĩ lại bị một phát nạ nổ viên đạn đánh trúng. Cái loại này thâm nhập cốt tủy đau đớn, cả đời cũng không muốn lại đến lần thứ hai. Thừa dịp bây giờ còn có bó lớn thời gian. Giang Huệ quyết định ở trên đảo dạo một vòng, xem có thể hay không tìm được một chỗ ao hồ, trang điểm một chút lôi thôi hình tượng. Ở Giang Huệ đang đảo trong ngáy mắt. Trình Tố liền có điều phát hiện. Giờ phút này, hắn chính bồi Lăng Vận ăn cơm chưa? Lăng Vận đã hoàn toàn giải phóng thiên tính, ngay cả ăn cơm cũng không ăn ổn, ôm Trình Tố eo, làm hắn ngồi ở chính mình trên đùi. Huy cơm cũng là chính miệng Uy có thể nói không biết xấu hổ tới rồi cực điểm. Trình Tố trong lòng âm thầm chửi thầm. Này nếu như bị Giang Huệ kêu bình dấm chua phát hiện, xác định vững chắc khí muốn đánh người. Bất quá trình tố trong lòng cũng thực đau đầu, không biết như thế nào xử lý Giang Huệ cùng Lăng Vận quan hệ. Hai người vừa thấy mặt, phòng trừng chính là kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Ai đều ước gì đối phương chết. Lão công, ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Lăng Vận kêu Lão công kêu thập phần tự nhiên. Ở trên đảo suốt 3 tháng thời gian, hai người cảm tình không nói tình so kim kiên, ít nhất so trước kia tiến bộ một mảng lớn. Trình tố ở ở chung trong quá trình, cũng làm ra một bộ bị lăng vận chân thành cảm động thái độ, thường thường đối lăng vận biểu hiện ra thân thiết tình yêu. Trình tố tình yêu 5 phần thật, 5 phần giả. Hắn thuộc về cái loại này chậm nhận người. Nhưng sắc sắc thật thật, là đem lăng vận trở thành chính mình lao bà đối đãi Chẳng qua trên đảo chữa bệnh điều kiện hữu hạn Nói cách khác, hai người phòng trừng Hải tử đều có. Thế giới này nữ nhân thể chất cực cường, từ mang thai đến sinh con, chỉ cần ngắn ngủn 3 tháng thời gian. Hơn nữa ở sinh song hài từ sau, như cũ sinh long hòa hổ, quả thực giống thiên phương dạ đàm giống nhau. Ta suy nghĩ, khi nào có thể trở lại lâm thành, ta có điểm tưởng niệm tỷ tỷ cùng tiểu nguyệt. Trình tố thuận miệng qua loa lấy lệ qua đi, tổng không thể nói cho Lăng vận, nàng tình địch tìm tới môn đi. Mà giờ phút này, đảo nhỏ nơi nào đó dòng suối. Giang huệ từ trong nước toát ra đầu, tiểu mạch sắc cơ thể nhẹ nhàng chấn động, trên người bao gồm tóc bọc nước, trực tiếp bị nội lực chấn động bước hơi. Tắm rửa song sau. Giang Huệ lại giặt sạch một lần quần áo, tiếp tục dùng nội lực đem trên quần áo mặt hơi nước chưng làm, lúc này mới lựa chọn mặc ở trên người. Tuy rằng quần áo rách tung toé đều là tham dò đảo nhỏ, bị trên đảo cây tối câu phá. Nhưng so với mấy giờ trước, đã sạch sẽ sạch sẽ rất nhiều lần. Lúc này, Giang Huệ nhìn mắt bên ngoài sát trời, đã tiếp cận hoàng hôn. Nàng trực tiếp nít người, ở biệt thự góc che dấu hảo, giống một đầu tùy thời mà động con báo. 132 trong lòng chi hận. Thời gian dần dần trôi đi. Trong nháy mắt, hoàng hôn ánh nắng biến mất, ánh trăng chậm rãi bỏ ra biển mặt bằng. Giang Huệ ẩn nấp cực hảo, dùng một môn gọi là Liễm Tức Thuật bí pháp, là đại hạ kho vũ khí bất truyền bí mật, hiệu quả có thể so với ẩn thân y Irie. Chính là thập phần tiêu hao nội lực. Nếu là không đột phá luyện thần cảnh giới, ẩn thân Irie so Liễm Tức Thuật hảo không ít, bởi vì nó không cần tiêu hao nội lực. Bất quá Giang Huệ đã thành luyện thần, bước vào trên đời đứng đầu cao thủ hàng ngũ, Liễm Tức Thuật đi theo tinh thông. Liền tính 24 giờ duy trì liễm tức thuật đều nhẹ nhàng đến cực điểm. Giờ phút này, nàng đi bước một lẻn vào biệt thự chung. Trong lòng đã gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy trình tố. Giang Huệ tưởng nghiệm đều phải phạm tương tư bệnh. Một ngày không thấy, như cách tam thu. Lúc này nàng đi bước một, giống như trang bị miêu chảo bước chân tĩnh một chút thanh âm đều không có. Lướt qua bảo tiêu. Lướt qua người hầu. Lại lướt qua hai gã luyện thần võ giả cảm ứng. Giang Huệ rốt cuộc vào biệt thự phong khách. Nàng ánh mắt nhạy bén nhìn đến, phía sau cửa giày giá thượng phóng ấy xong nam giày. Này nam giày số đo cùng Trình Tố không có sai biệt. Giang Huệ càng thêm xác định Trình Tố liền ở biệt thự nội, không cấm lo được lo mất, cảm thấy Trình Tố nhất định quá sống một ngày bằng một năm. Rốt cuộc cùng một cái không thích nữ nhân kết hôn, hơn nữa sinh hoạt ở biệt kín hải đảo, tuyệt đối là thập phần thống khổ sinh hoạt. Trình Tố, tỷ tỷ đã tới chậm. Lúc này đây tỷ tỷ nhất định phải cứu người với nước lửa bên trong. Nửa đời sau làm tỉ tỉ hảo hảo ái ngươi. Giang Huệ trong lòng nghiêm túc thầm nghĩ. Hiện tại đúng là bữa tối thời gian. Giang Huệ đảo ra một quả màu trắng thuốc viên, nuốt vào trong bụng. Thuốc viên tên là Binh Lương Hoàn, hiệu quả cùng loại với bánh nén khô, một quả là có thể để được với một ngày nhiệt lượng. Ngay sau đó Giang Huệ phát hiện, nhà ăn có lưỡng đạo bóng người. Không chỉ như vậy. Này lưỡng đạo bóng người là một nam một nữ, đang ở nói chuyện. Giọng nữ rõ ràng nhiều chút, mà giọng nam còn lại là tương đối an tính. Cách vài câu mới có thể đáp lời. Giọng nam cùng giọng nữ Giang Huệ đều rất quen thuộc, đó chính là trình tố cùng Lăng Vận. Nhưng Giang Huệ cẩn thận phân biệt, giọng nam tuy rằng nói chuyện ít, đáng nói ngự chung cũng không xa cách cùng kháng cự. Thả Giang Huệ rõ ràng nghe được, trình tố thế nhưng xưng hô Lăng Vận vì Lao Bà. Giang Huệ một lòng rơi vào đáy cốc giống như kim đâm. Bởi vì Lao công cùng Lăng Vận là phu thê chi gian nhất thần mật xưng hô. Nếu trình tố không thích Lăng Vận nói, là rất khó thập phần tự nhiên hô lên lão bà hai chữ Này trong đó nhất định có kỳ quặc, Trình Tố tuyệt đối không thích lăng vận, khẳng định là lăng vận cưỡng bức Trình Tố. Thậm chí là bị lăng vận sở dạy dỗ. Ta muốn chạy nhanh cứu hắn. Giang Huệ tâm loạn như ma, lặng yên bước vào nhà ăn chung. Nàng thấy được Trình Tố bóng dáng. Trình Tố giúp vào lăng vận trong lòng ngực, bị nàng nguy ăn. Hai người cây sát, tựa như một đôi tình yêu cùng nhiệt trung tình lữ. Lăng vận cùng Trình Tố hai người trên mặt, đều tràn đầy hạnh phúc tươi cười. Giờ phút này Giang Huệ tận mắt nhìn thấy đến. Lăng vận trong miệng hàm một khối trà xanh bánh, sau đó miệng đối miệng đưa cho trình tố. Mà trình tố còn lại là khuôn mặt Tuấn tu ứng đỏ, trắng liếc mắt một cái lăng vận, lại là tiến đến lăng vận bên miệng. Mạc danh bị giải một phen cầu lương. Phần 74 Giờ khắc này, Giang Huệ có chút banh không được. Nàng thân thể mềm mại đang run rẩy hô hấp đều không ổn định, liễm tức thuật thiếu chút nữa phá công. Giờ khắc này, Giang Huệ thật sự muốn giết người. Nhưng bị ngàn năm hàn đảm phao quá. So trước kia nhiều vài phần lý trí Giang Huệ cũng không có lựa chọn động thủ Mà là tiếp tục cẩn nhẫn Chờ buổi tối Lại lạng yên không một tiếng động mang đi trình tố Như vậy cách làm là nhất ổn thỏa Lao công, ăn ngon sao Lăng vận thâm tình nóng nhìn trình tố Hai người môi răng chi gian Còn còn sót lại nồng đậm trà xanh hơi thở Ấn Trình tố nhẹ điểm đầu Không có cố tình nhìn về phía Giang Huệ phương hướng Liên làm bộ nàng không tồn tại Trình tố nhấp miệng Dư vị vừa mới kia một màn. Không thể không nói, nhập khẩu trà xanh bánh, hương vị sắc thật không giống nhau. Ngươi thích nói, lại nếm thử cái này. Lăng vận kẹp lên một khối táo bánh, để vào chính mình trong miệng. Trình tố lại ăn nhập khẩu táo bánh, đồng thời trong lòng âm thầm nhéo đem hãn. Đổi vị tự hỏi. Chính mình thích nữ nhân, bị nam nhân khác như thế đối đãi, chỉ sợ đều phải nhịn không được bùng nổ. Bất quá. Giang huệ thế nhưng vẫn là nhịn xuống. Cái này làm cho trình tố kinh ngạc đồng thời lại lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Giang Huệ đừng sang bệnh, buổi tối Trình Tố liền quyết định cùng Giang Huệ đi. Dựa theo Trình Tố phân tích phán đoán, đột phá luyện thần kỳ Giang Huệ, tuy rằng cùng Lăng vận đều là nữ chủ, chịu thiên đạo sở chiếu cố. Nhưng là, làm Võ hiệp sần nữ chủ, khẳng định muốn so đô thị sần nữ chủ cường một ít. Cũng không phải quá tuyệt đối. Rốt cuộc Lăng vận đồng dạng không đơn giản, có tiên tiến nhất nã nổ xung lục. Nếu nàng dẫn đầu động thủ, liền tính nếu không Giang Huệ mạnh cũng có thể làm nàng mất đi năng lực phản kháng. 3. Cậu nam nữ Giang Huệ thâm mắng một câu, sau đó phát hiện đem trình tố cũng mắng thượng, tức khắc nhắm lại miệng, một lát sau mới một lần nữa nói, này lang vận, quả thực là cái cậu đổ vận. Mỹ Nam chỉ xứng cường giả có được. Giang Huệ thâm chấp nhận cảm thấy, lang vận là không xứng được đến trình tố. Trình tố hẳn là thuộc về chính mình. Màn đêm vuông xuống, chân trời đầy sao dày đặc. Trình tố ngồi ở trên ban công, thưởng thức chân trời ánh trăng Hôm nay là cái hảo thời tiết, hiếm thấy cả ngày cũng chưa trời mưa, cho nên nhìn đến bầu trời kia lập lòe sao trời. Lăng vận đi tắm rửa. Ở không có internet, thả cần thiết đãi ở tiểu đảo Nhật Tử. Hai người lại là mới vừa lanh chứng không lâu. Cho nên tốt nhất giải trí phương thức, đó là đoàn người hiểu được đều hiểu phương thức. Hai người sớm tắt đèn ngủ. Mà không bao lâu. Lăng vận liền bắt đầu không an phận, trong ổ chăn đầu đối trình tố động tay động chân. Không trong chốc lát. Lăng vận liền cùng thường lưu tới giống nhau bắt đầu rồi. Trình tố ngay từ đầu cảm giác biến hữu, nhưng thực mau liền không lại suy xét Giang Huệ cũng ở, toàn thân tâm đầu nhập đi vào. Chỉ có Giang Huệ bị thương thế giới, đạt thành. Giang Huệ nhìn không được, nàng hốc mắt đều đỏ, một bộ tóc đen biến thành đầu bạc, tựa như vô hiệp trong tiểu thuyết mặt nữ ma đầu. Lăng Vận, ngươi là ba. Ta Giang Huệ cùng ngươi thế bất lưỡng lập, không giết ngươi làm bậy nữ nhân. Giang Huệ hận đến nghiến răng nghiến lợi, đơn giản tránh ở trong phòng vệ sinh, đem chính mình hai chỉ lốt hai lớp kín. Đồng thời, Giang Huệ bình tĩnh vài phần sau, lại cảm thấy mạc danh cảm giác mất mát. Bởi vì nàng có thể thấy được tới, trình tố đối với lăng vận, tựa hồ là thật sự thích. Trong ngáy mắt, Giang Huệ trở nên suy sút cả khuôn mặt đều sụp đổ, phản phất nhân sinh mất đi mục tiêu. Tuy rằng thành luyện thần võ giả, lại là đế quốc an toàn quốc hạ nhậm quốc trưởng duy nhất người được đề cử, nhưng Giang Huệ lại một chút cao hứng không đứng dậy. Trong lòng sở ái thành nữ nhân khác lao công, nay sẽ trở thành cùng với nàng cả đời. Vô pháp quên đi rất tác mộng. Chính tố. Ngươi nhất định là bị lăng vận mê hoặc, nàng chỉ là coi trọng mỹ mạo của ngươi, tuyệt đối không phải thiệt tình thành ý ái ngươi. Ta nhất định phải cứu ngươi, hơn nữa là ngươi thấy rõ lăng vận chân chính bộ mặt. Giang Huệ cắn răng, đáy mắt hiện lên một mặt kiên định quan mang. Trễ chút còn có một chương. câu hạ tiểu lễ vật. 133 bắt đi chính tố. Giang Huệ chờ á chờ, cả người ở vào một loại nôn nóng thả dối giắm trạng thái. Rốt cuộc. Phòng thanh âm kết thúc. Lại qua đi 10 tới phút. chuyến gia lưỡng đạo nhẹ nhàng thả đều đều tiếng hít thở. Giang Huệ không sốt ruột ra mặt, nàng tiếp tục giấu ở phòng vệ sinh. Nàng chuẩn bị chờ hai người đều ngủ say, lại đem trình tố mang ra biệt thự. Không bao lâu. Tránh ở phòng vệ sinh Giang Huệ, đông nhiên nghe được trình tố một tiếng kinh hô. Lăng vật tỉ, ngươi. Ngươi đừng, ta đã rất mệt. Trình tố lắp đầu, giả ý cự tuyệt. Cuối cùng một lần, lão công. Ta bảo đảm Lăng vận nhà khí như Lan nói. Ngươi mỗi lần đều như vậy nói, kết quả đều phải hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Trình tố giả vờ bất mãn, trong lòng vì Giang Huệ cảm thấy bi ai. Vì khuất ngươi. Huệ Huệ tử. Lần này nhất định. Lăng vận mắt đẹp phiếm con nói. Lại làm mau một giờ qua đi. Trình tố mở to hai mắt, nhìn trần nhà, trong lòng có chút tò mò. Không phải nói. Nữ nhân sẽ thận hư, nam nhân sẽ không sao. Như thế nào lăng vận một chút đều không giả. Bất quá trình tố cẩn thận tưởng tượng tựa hồ cũng có thể lý giải Rốt cuộc làm thế giới vai chính nếu lăng vận hư tiêu quả thực không hợp với lẽ thường hào đi tựa như trong tiểu thuyết mặt Nam chủ cho dù đối mặt nhiều nữ chủ một đêm 10 lần lang cũng căn bản không có thận hư vừa nói dịch khai để ở cổ ngó xen cánh tay trình tố đứng dậy chuẩn bị đi phòng vệ sinh hướng cái lạnh đây là hắn thói quen Lăng vận nửa hết mắt quay đầu hôn hôn chầm chầm đã ngủ Tuy rằng nàng không thận hư nhưng mệt là khẳng định Mỗi ngày đều như vậy làm, liên tục 3 tháng, Lăng vận liền tính là làm bằng xác người, cũng yêu cầu sung túc nghỉ ngơi tới khôi phục sức chiến đấu. Trình Tố đi vào phòng vệ sinh. Nguyên bản hắn cho rằng, Giang Huệ sẽ đột nhiên hiện thân đem hắn mang đi. Trình Tố cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhưng không nghĩ tới. Giang Huệ lại lại lại nhịn xuống, cũng không có giải trừ liễm tức thuật ẩn thân trạng thái. Liên ở Trình Tố thay một bộ khô mát áo ngủ, chuẩn bị quay đầu lại nghỉ ngơi thời điểm. Giang Huệ rốt cuộc xuất hiện Nàng một câu cũng chưa nói, chỉ là từ phía sau che lại trình tố miệng, hơn nữa xong chỉ khép lại, điểm ở trình tố á huyệt thượng Trình tố vô pháp phát ra nửa điểm thanh âm, chỉ có thể quay đầu lại, ánh mắt kinh hoàng nhìn chầm chầm Giang Huệ. Thực xin lỗi. Giang Huệ trong lòng nhẹ rộng nghiệm một câu, một cái thủ đao đánh vào trình tố cái gái, đem hắn gõ ngất xỉu đi. Nhẹ nhàng đem trình tố phóng tới trên mặt đất. Giang Huệ giống như trong đêm đen mèo hoang, không có phát ra một chút động tính, đây là đỉnh cấp sát thủ dưỡng Trầm rãi đi đến Lăng Vận trước mặt, Giang Huệ đáy mắt hiện lên một mặt thân thiết sắc ý. Nàng rất muốn nhân cơ hội này, đem trước mắt tình địch kiêm kẻ thù mặt sát. Nhưng suy xét đến trình tố có lẽ sẽ bởi vì nàng giết chết Lăng Vận, mà đối nàng sinh ra cả đời thù hận. Giang Huệ nghĩ lại tưởng tượng, chuẩn bị làm này Lăng Vận sống lâu một đoạn thời gian, chờ chính mình thiết hạ kế hoạch, làm Trình Tố thấy rõ này Lăng Vận gương mặt thật sau, lại xử lý nàng cũng không muộn. Giang Huệ nâng lên bàn tay trắng, 9 căn kim châm giống con rắn nhỏ giống nhau, quấn quanh ở cánh tay của nàng. Giây tiếp theo. Hưu một tiếng. Không có bong. Kim châm trực tiếp tinh chuẩn chát ở lăng vận bụng nhỏ vị trí. Giống lần trước như vậy. Giang Huệ trực tiếp làm lăng vận lại mất đi kêu phương diện năng lực. Không chỉ như vậy. Giang Huệ cảm thấy có thể là lần trước chính mình thi châm sai lầm, dẫn tới lăng vận trước tiên giải trừ đóng cửa trạng thái. Lúc này đây, Giang Huệ trực tiếp cấp lăng vận tới vĩnh cửu phân an. Nàng sau này không bao giờ người tài ba nói, trừ phi chính mình hoặc là sư phó tự mình động thủ. Chỉ có như thế chi tác, mới có thể một giải Giang Huệ trong lòng chi hận. Nàng cũng không nghĩ sát lăng vận. Loại này thông thả tra tấn, tuyệt đối muốn so trực tiếp giết nàng, còn muốn cho người thống khổ một vạn lần. Lăng cầu. Lao nương lưu ngươi một cái mạng nhỏ, bất quá về sau ngươi mơ tưởng lại đụng vào nam nhân, ha ha ha. Giang Huệ nội tâm thù hận thoáng giảm bớt. Nhưng nàng biết, hiện tại bước tiếp theo phải làm sự tình. So hiện tại càng thêm quan trọng. Có lẽ bởi vì lăng vận cái này lao bánh quẩy, đối trình tố trong tối ngoài sáng tiến hành dạy dỗ, khiến cho trình tố không biết ra sao nguyên nhân, thế nhưng từ phản cảm lăng vận, đến thâm ái thượng hắn. Mà trình tố lại là một cái đơn thuần nam nhân. Tuyệt đối cả đời chỉ nhận một nữ nhân. Nếu không xoay chuyển hắn đối lăng cầu ái mộ, trình tố tuyệt đối sẽ không đáp ứng cùng chính mình ở bên nhau, mà là sẽ tìm mọi cách trở lại lăng vận bên người. Trong lúc ngủ mơ lăng vận, giờ phút này kêu lên một tiếng Bởi vì cày ruộng quá mệt mỏi duyên cớ, hơn nữa Giang Huệ ở thi châm phía trước, liền cố tình không cho Lăng Vận tỉnh lại, giờ phút này Lăng Vận căn bản không biết. Chính mình bảo bối lao công, đã sắp bị người ngoài bắt đi. Trình tố giờ phút này giả vờ hôn mê, trong lòng loạn một đám. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Nào một phương đều không hảo thiên vị. Chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Bất quá. Có lẽ đi theo Giang Huệ bên người, có cơ hội làm chính mình phản hồi Lâm Thành. Rốt cuộc Lâm Thành mới là hắn ra. Ở hải đảo ở ba tháng, trình tố đích đích sắc sắc, có một kia về nhà ý niệm. Không phải hải đảo hoàn cảnh không tốt, là nó không có Internet, cũng không thể có Internet. vàng không nói, sẽ bị đại hạ phía chính phủ tra được dấu vết, tìm hiểu nguồn gốc, đến lúc đó lại đến trải qua đảo vong kiếp sống. Giang Huệ ôm hôn mê trình tố, trên người hắn còn phát ra sữa tắm hương khí. Nhưng giờ phút này Giang Huệ trong lòng vô nửa điểm kiểu diễm, chỉ nghĩ mau chóng đem trình tố đưa tới một cái an toàn địa phương. Giang Huệ đem trình tố trước đưa tới ban công, lại ở hắn chóp mũi, lao một tầng màu trắng bột phấn. Loại này màu trắng bột phấn có an thần trợ miên công hiệu, có thể cho hắn ở mấy giờ nội đều vẫn chưa tỉnh lại. Ngay sau đó Giang Huệ vận dụng liêm tức thuật, lẹn vào đến biệt thự phòng điều khiển. Cùng trong dự đoán một người bất đồng. trông coi theo dõi hình ảnh bảo tiêu, ước chừng có 8 Nếu là giống nhau đạo tặc, ở tiến vào theo dõi thời điểm, liền sẽ bị tám bảo tiêu thông qua theo dõi hình ảnh phát hiện. Hơn nữa nếu muốn đánh vượng trông coi theo dõi bảo tiêu, còn lại bảo tiêu cũng sẽ lập tức kéo vang cảnh báo. Nhưng này không làm khó được Giang Huệ. Giang Huệ lòng bàn tay vừa lật, chín căn kim châm như cánh tay sai sử, tại nội lực thao tác hạng, với bảo tiêu chi gian du tẩu một vòng sau, lại bị Giang Huệ thu trở về. Giờ phút này, 8 gã bảo tiêu toàn bộ lâm vào hôn mê trạng thái, cổ có thể nhìn đến một cái màu đỏ điểm. Đây là nhân thân thượng ngủ huyệt, nhưng chỉ có lợi dụng 9 mệnh kim châm thêm nội lực kích thích Mới có thể làm người trong nháy mắt hôn mê qua đi Kế tiếp Giang Huệ muốn mang đi trình tố Liền thuận lợi quá nhiều Nàng dùng vương tử ôm phương thức Trực tiếp đem trình tố mang ra biệt thự Ngay sau đó Một đường hướng hải đảo bên cạnh chạy như điên Lấy ra di động Lợi dụng phần mềm định vị đến du thuyền phương vị sau Giang Huệ tiếp tục đạp hải mà đi Ôm trình tố hướng du thuyền chạy đến Du thuyền tuy rằng lệch khỏi quỹ đạo phương vị Nhưng có phần mềm định vị trợ rút Cũng không khó tìm nửa giờ sau Giang Huệ bước lên du thuyền, cả người thở dài ra một hơi. Võ giả đều không phải là siêu nhân, cũng không phải tu tiên, lại là ở mềm mại mặt biển ôm một người đạp lãng chạy như bay, cho nên hiện tại Giang Huệ cơ hồ hao hết thể lực, đan điền nội lực cũng là dông tuyết. Nuốt ăn vào một quả hồi khí đan sau, Giang Huệ khởi động du thuyền, nhanh chóng hướng 689 hào đảo nhỏ xuất phát. 134 thuật dịch dùng, ngụy trang bọn bắt góc. Một đường sóc nảy, lào đảo lắc lư quá khứ ban ngày thời gian. Trình tố ngồi ở du thuyền mặt trên, đi theo Giang Huệ đi vào một chỗ hoang không người tế đảo nhỏ. Này chỗ đảo nhỏ cùng lăng ra mua hải đảo, không sai biệt lắm đại, nhưng khác nhau với lăng ra hải đảo. Này một chỗ hải đảo là chân chính nguyên thủy hoàn cảnh. Chẳng lẽ, muốn trụ sơn động? Trở về người nguyên thủy sinh hoạt. Trình tố trong lòng một đột, đốn sinh một cổ cảm giác không ổn. Giang Huệ đem du thuyền rửa vào bờ sông, lo lắng bị phát hiện, nghị nghị trực tiếp vận dụng nội lực, một trưởng đem du thuyền đánh đ Giá trị mấy ngàn vạn du thuyền, trực tiếp hủy ở Giang Huệ trong tay, Trình Tố tuy rằng là nhắm mắt lại, nhưng như cũ thầm mắng một tiếng phá của đàn bà. Giang Huệ ôm Trình Tố hướng đảo nhỏ bên trong đi. Đảo nhỏ có thể nghe được giã thu cầm rú, hiện tại sắc trời là chính Ngọ nếu là phóng tới hơn phân nửa đêm, phòng trừng sẽ có vài phần thấm người. Bất quá Giang Huệ nhưng thật ra không sợ. Thân là luyện thân võ giả, trên đời này đã không có bất luận cái gì giã thú có thể đối nàng tạo thành uy hiếp. Tương phản. Này đó giã thu sẽ ở kế tiếp nhật tử, biến thành nàng cùng trình tố đồ ăn. Giang Huệ đang tìm kiếm trình tố thời điểm, đem đại hạ hải vực đảo nhỏ đều biên cái hào, này chỗ 689 hào đảo nhỏ nàng trước đây đi ngang qua. Bên trong có đại lượng nước ngọt, hoang dại rau quả tỉ như dứa, sầu riêng từ từ, cùng với những dùng ăn lợn rừng thỏ hoang. Còn có tránh hàn tránh mưa sơn động. Có thể nói, chỉ cần hơi chút có chút giã ngoại cầu sinh chi thức người, đi vào này một tòa trên đảo nhỏ đều không đến mức bị sống sờ sờ đói chết Giang Huệ đem trình tố đưa tới trong Sơn động bộ trong Sơn động biên thực khô giáo có một chỗ san bằng mặt đất động Bích hai sưưởngn có nhân công mở dấu vết là thập phần nghi cư nơi có lẽ ở mấy trăm vạn năm trước liền có nhân loại tổ tiên sinh hoạt tại đây đi Vương trình tố lúc sau Giang Huệ bắt đầu chuẩn bị kế tiếp bận rộn nàng đến bên ngoài cắt lấy thật lớn chuối Tây Diệp, chuẩn bị phơi khô lúc sau phô ở nàng cùng trình tố ngủ mặt đất nhân tiện hái được hai phiên chuối Kế tiếp, đến đi bắt mấy đầu thỏ hoang, hoặc là cá biển, trở thành hôm nay đồ ăn Trung Quốc. Giang Huệ vận chuyển nội lực, nhắm mắt lại, cảm giác chung quanh gió thổi cỏ lay. Phần 75 Ngay sau đó, nang vung tay, hướng tới bùi cỏ phương hướng. Một quả kim châm rời tay mà ra, hoàn toàn đi vào bùi cỏ bên trong. Một đầu hôi mao thỏ hoang trầm vó, đang ở không ngừng run rẩy, ở nó trên trán cắm một cây vàng ngóng châm. Không quá vài giây, thỏ hoang trực tiếp cắt. Giang Huệ lại dùng đồng dạng phương thức, bắt hai đầu thỏ hoang, một con gà rừng. Tất cả đều lấy về trong sơn động biên. Nhìn đến Trình Tố còn ở hôn mê sau, Giang Huệ cởi trên người rách nát áo khoác, nhẹ nhàng khoác ở Trình Tố trên người. Nàng ánh mắt thâm tình nóng nhìn Trình Tố, chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, nhịn không được ở Trình Tố môi một hôn. "Trình Tố, ngươi chờ có trách ta nhân tâm, ta cũng là vì ngươi hảo." Giang Huệ trong miệng lẩm bẩm tự nói. Nàng đã chuẩn bị tốt kế tiếp phải làm sự. Đợi trong chốc lát, Giang Huệ lại đi vào bờ biển, lợi dụng nội lực bắt được tới mấy cái cá mú cùng với mấy đầu hải sâm cùng đại tôn hùm. Cứ việc so ra kém lăng ra ăn ngon, nhưng ít nhất thái sắc phong phú một ít, sơn chân hải vị đều đầy đủ hết. Làm xong này hết thể sau Giang Huệ rơ tay vừa lật, chín căn kim châm quay tròn xoay tròn, bị nàng dùng nội lực thao túng, như cánh tay sai xử Kế tiếp, nên dịch dung. Giang Huệ nhẹ giọng nhắc mãi nói. Ngay sau đó, kim châm rừng ở Giang Huệ trên mặt. Cũng thật sâu chắt nhập huyết nục trung. Giang Huệ phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, lại không có dừng lại thao túng Kim Trâm. Kim Châm tại nội lực chấn động hạ, bắt đầu nhanh chóng thay đổi Giang Huệ mặt bộ hình dạng. Từ nguyên bản tiếu lệ dai nhân, biến thành cả người lộ ra thành thục hơi thở quả táo mặt ngự tỷ thiếu phụ. Không chỉ như vậy, nàng thân hình lùn một đoạn, nguyên bản 1m8 cao cái, dáng Người thon thả khẩn trí, cổ dưới tất cả đều là chân. Biến thành một M7 cái đầu, dáng Người cũng nhiều vài phần thì cảm Trình tố thiên nhãn nhìn thấy một màn này, không khỏi cảm thán đại biến người sống. Này nếu là cưới Giang Huệ, sau này nàng thường thường tới như vậy vừa ra, chẳng phải là cùng có được rất nhiều cái lao bà không sai biệt lắm. Trình tố có được lắng nghe tiếng lòng, hắn lúc này đã biết Giang Huệ kế tiếp kế hoạch. Cùng cũ kỹ bắt cóc muốn tiền chuộc không sai biệt lắm. Bất quá trình tố lớn mật suy đoán, Giang Huệ cùng lăng ra muốn tiền chuộc, tuyệt đối là một bút con số thiên văn. Không phải người thường con số thiên văn mà lại đối lăng ra mà nói con số thiên văn. Trình Tố giờ phút này cảm thấy cả người mát lạnh, Giang Huệ một cây châm rừng ở hắn nào đó huyết vị, khiến cho hắn cả người một cái giật mình, rốt cuộc vô pháp ngủ trang hôn mê. Nay chỗ huyết vị là cùng ngủ huyết tương phản tình huyết. Giang Huệ chậm rãi thu hồi kim châm, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm Trình Tố. Nhìn đến hắn đôi mắt khẽ nhúc nhích, sắp tỉnh lại. Giang Huệ trong lòng hơi do dự, nhưng thực mau hạ nào đó quyết tâm. Chỉ thấy nàng nhu hòa ánh mắt tức khắc biến thành tàn nhẫn vô cùng. Thả đằng đằng sắc khí. Trình tố than nhẹ một tiếng, chậm rãi mở to đôi mắt, ánh mắt có vẻ có chút mê mang. lão bà, nơi này là chỗ nào? Ta như thế nào sẽ ở cái này địa phương? Trình tố lẩm bẩm mở miệng, ngay sau đó xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống một bên giang huệ trên người. Tức khắc gian. Hán đại kinh thất sắc, xúc lên trên người nữ nhân áo khoác, vẻ mặt khẩn trương nhìn chầm chầm giang huệ. Người? Người là ai? lão bà của ta đâu? Khắc khắc khắc. Giang Huệ âm ngoan cười ra tiếng, gian trá mà lạnh băng tiếng cười, ở lỗi chống huyệt động quen quẩn. Nếu không phải trình tố toàn bộ hành trình nhìn Giang Huệ dịch dung, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn, thật đúng là sẽ bị nàng cấp dò đến. Tiểu Mỹ Nam, người hỏi ta là ai? Giang Huệ khỏe miệng rơ lên một mặt ta cười, hành chỉ khơi mào trình tố cảm Ta là bọn bắt góc. Nàng ngữ khí cũng là trải qua biến thành có thể khẳng định trình tố tuyệt đối nghe không hiểu. Sự thật cũng là như thế. Từ trình Tố trên mặt kinh hoàng biểu tình có thể suy đoán, Trình Tố tuyệt đối tưởng tượng không đến, chính mình kỳ thật không phải bọn bắt góc, mà là Giang Huệ. Bọn bắt cóc? Trình Tố đồng tử run mạnh, không ngừng lui về phía sau, biểu tình càng thêm kinh sợ. Bọn bắt cóc thì tỉ, tỉ, ngươi có thể thả ta đi sao? Tưởng mở. Lao nương cực cực khổ khổ, mà nguy hiểm đem ngươi bắt đi, sao có thể thả ngươi rời đi? Giang Huệ tàn nhẫn thanh mở miệng, nhảy ra một thanh bén nhọn truy thủ, ở năm căn ngón tay dàn qua lại nhảy lên. Xem người kinh tâm động thách. nay muốn một không cẩn thận, tuyệt đối sẽ bị trùy thủ cắt vỡ ngón tay. Ngay sau đó, Giang Huệ ánh mắt ở trình tố trên người đi tuần tra, từ đầu đánh ra đến chân. chập chậc chập thật là cái cực phẩm Mỹ Nam. Nàng làm bộ dục muốn phi lễ trình tố, làm chính mình biểu diễn càng thêm chân thật. Không, đừng đụng ta. Cầu xin ngươi trình tố đôi tay ôm ngực, một bộ nhỏ yếu đáng thương lại bất lực bộ dáng. Hai người đang ở lẫn nhau biểu kỹ thuật diễn. Nhưng giờ phút này lăng ra hải đảo Đã hoàn toàn nổ tung nổi Trình tố, mất tích Lăng vận sáng sớm tỉnh lại Liền cảm thấy bụng nhỏ đau đớn Nhưng nàng không kịp làm bác sĩ kiểm tra thân thể Liền phát hiện trình tố từ biệt thự lạng yên Không một tiếng động mất tích Hơn nữa phụ trách trông giữ theo dõi tám gã bảo tiêu Ở đêm qua đều bị kẻ thần bí đánh vượng Rốt cuộc là ai làm Lăng vận hận đến nghiến răng nghiến lợi Giờ phút này nàng đã phát động toàn bộ nhân thủ Ở hải đảo tuần tra một lần lại một lần 135 nổi điên Lăng l thậm chí nàng cũng tự mình tham dự sưu tầm. Nhưng kết quả làm tất cả mọi người bị rót một chậu nước lạnh. Trình tố căn bản là không ở Hải đảo thượng. Hẳn là bị người trở đi. Phế vật, đều là phế vật. Lăng Vân giống giận, mắt đẹp che kín tơ máu. Biệt thự đại sảnh thượng trăm tên bảo tiêu, giờ phút này đều buông xuống đầu. Hai gã đặc biệt thuê luyện thần võ giả, giờ phút này mặt già thiêu đến hoảng, có chút đứng thẳng bất an. Các nàng đều thu lăng ra tuyệt bút tiền, kết quả người ở các nàng dưới mí mắt Bị kẻ thần bí mang đi Sống hay chết, còn hay còn cũng chưa biết Quả thực là ở đánh các nàng mặt Tiểu thư, bớt giận một người Trung niên quản gia căng ra đầu Ở lăng vận bên thai nhẹ giọng nói Bớt giận, ngươi làm ta như thế nào bớt giận Bị bắt đi người không phải ngươi Ngươi đương nhiên có thể không giận Trung niên quản gia bị đổ hập xuống một đốn mắng Xấu hổ cúi đầu Tiếp tục cho ta tìm Tìm không thấy người cũng đừng đã trở lại Lăng vận cả người đều phải điên mất rồi Nhìn bọn bảo tiêu vẻ mặt ủ rũ cục đuôi nàng cũng trong lòng biết trình tố không ở hải đảo thượng. Nhưng bạn nhất đâu? Cái gì? Trình tố mất tích. Lăng Ngọc vẻ mặt khiếp sợ, phản ứng đầu tiên là vui đùa lời nói, nhưng nếu xuất từ nữ nhi chi khẩu, hẳn là chuyện thật. Trải qua 7 ngày 7 đêm điều tra, Lăng Vận hoàn toàn từ bỏ, nàng ngồi thuyền trở lại lâm thành, cùng mẫu thân báo cho chuyện này. Giờ phút này Lăng Vận lại vô trước kia khí phách hăng hái, giống như là đấu bại gà trống, ủ rũ cục đuôi Phản phất thế giới đều là hát bạch. Lăng Ngọc đầy mặt nghiêm túc, bình tĩnh phân tích nói, có thể hay không là một hồi bắt cóc. Nếu là bắt cóc nói, vô luận ra bao nhiêu tiền, đều phải đem trình tố chuộc lại tới. Chỉ sợ trình tố là lọt vào nào đó tổ chức trả thù. Hoa Vũ Dung là đối địch đế quốc thế lực, dùng để vặn ngã tần ra quân cờ. Trình tố đem Hoa Vũ Dung như vậy quan trọng một cái quân cờ nhổ, rước lấy trả thù cũng chẳng có gì lạ. Nghe được nữ nhi nói. Lăng Ngọc trầm mặc ôm ôm nữ nhi An Uy nói, nhất định sẽ không có việc gì, mẹ sẽ giúp ngươi bãi bình. Vô dụ. Lăng Vận ngồi xổm trên mặt đất, lắc đầu lầm bẩm nói, tựa như bị chịu hồn phách. Nàng trong khoảng thời gian này đều ở tìm trình tố, nhưng thật ra xem nhẹ chính mình không thể giao hợp sự tình. Hơn nữa cũng tạm thời không biết. Rốt cuộc không có trình tố tại bên người, Lăng Vận cũng không có kìa phương diện hứng thú. Nhìn đến nữ nhi như thế suy suốt bộ dáng, Lăng Ngọc giữa mày hiện lên một mặt sắc khí. Những người này thật là sống đủ rồi. Lăng Ngọc là luyện thần kỳ võ giả, chỉ có tới rồi cái này cảnh giới, mới có thể minh bạch cái gì gọi là vô địch. Một người luyện thần kỳ võ giả, đủ để sánh vai một chi trăm người toàn bộ võ trang binh sâu đại đội. Thậm chí súng ngắm viên đạn đều không thể xuyên thấu luyện thần võ giả hộ thể cương khí. Trừ phi trực tiếp vận dụng đại uy lực theo dõi đạn đạo, mới có thể đối võ giả tạo thành nhất định uy hiếp. Ở võ học trong giới, chuyên lưu một cái chung nhận thức. Đó chính là, chỉ có võ giả, mới có thể đánh bại võ giả Hơn nữa, Lăng Ngọc lợi hại nhất không phải nàng võ công, mà là tiền tài, là năng lực của đồng tiền. Lăng gia mấy vạn trăm triệu tài sản, người bình thường 100 đời đều tiêu xài không xong. Thuê một người luyện thần võ giả, một tháng tiền lương cũng gần 100 triệu, đối với Lăng gia mà nói không đau không ngứa, thậm chí so ra kém Lăng thị tập đoàn kiếm tiền tốc độ. Đại hạ bên ngoài thượng cùng sở hữu 59 vị luyện thần kỳ võ giả, đến lúc đó, Lăng ra trực tiếp khai ra hai cái trăm triệu báo giá, làm các nàng cộng đồng ra tay. Đừng nói đối phó kẻ hèn ngầm tổ chức, đều có thể trọng tổ một cái cỡ trung đế quốc thế cục. Thời gian từng ngày trôi đi. Trong trước mắt, khoảng cách Trình Tố bị bắt đi, đã qua đi 7 ngày thời gian. 689 hào đảo nhỏ. Trong sơn động, Giang Huệ đang ở thịt nướng, toàn bộ sơn động phát ra tư tư hương khí. Trình Tố vẻ mặt tê liệt, nhìn đống lửa phát nốc Giang Huệ đem nướng tốt lợn rừng thịt xuyến, đưa tới Trình Tố trước mặt. An đi. Trình Tố lắp đầu, không nói gì toàn thể liền động đều không có nhúc nhích. Giang Huệ hơi hơi nheo nhíu mắt. Này đó món ăn hoang dã nàng trải qua kim châm xử lý, không chỉ có không có nửa điểm mùi tanh, hơn nữa thịt dinh dưỡng giá trị toàn bộ bị kích phát. Hơn nữa nàng liên lạc tiểu sư muội, cho đưa tới một ít hiện đại gia vị liêu. Này đó thịt xuyên hương vị không chỉ có không kém, ngược lại thập phần tươi ngon ngon miệng. Tiểu Mỹ Nam, ngươi không ăn nói, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí." Giang Huệ uy hiếp quét mắt trừng tố. Chiêu này nàng đã dùng rất nhiều lần. Trình Tố mỗi lần đều sẽ ngoan ngoan đi vào khuôn khổ. Nhưng Giang Huệ cũng là bị bất đắc dĩ. Nếu nàng không cần Trình Tố trong sạch làm áp chế, này ngốc nam nhân tuyệt đối sẽ không chủ động cùng nàng muốn ăn. Trình Tố ăn xong thịt heo xuyến, hương vị thập phần hương, môi răng gian tràn đầy nước sốt cùng mùi thịt khí. Như vậy thì theo xuyến. Lại xứng với hớp lạnh địa, lại là đại hạ thiên, hắn một người có thể cùng huyễn 30 xuyến. Nhưng giờ phút này, làm một người rụt rè nam nhân, Trình Tố cũng không có biểu hiện ra nửa điểm muốn ăn. Tiếp tục ăn. Ngươi không cảm thấy ngươi quá gầy sao. Giang huệ vẻ mặt cương ngạnh, đem lại nướng tốt lợn rừng thịt nhét vào trình tố trong tay. Ngay sau đó lại cảm giác được, chính mình mới vừa lời nói không phù hợp hãn phỉ nhân thiết. Vì thế lại bổ sung nói, ta chỉ cầu tài, sẽ không thương tánh mạng của ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoan nghe lời, ta bảo đảm sẽ không chạm vào ngươi. Ăn xong sau. Giang huệ đệ thượng một khối sạch sẽ ướt bố, làm trình tố sát miệng. Nhìn trình tố kia trương ai hoán khuôn mặt tuấn tú. Giang Huệ nhịn không được đừng quá tầm mắt. Giang Huệ lấy ra dây thừng, đem trình tố trói gô. Nàng chủ yếu là phòng ngừa trình tố tự sát, bởi vì trình tố hoạn có bệnh trầm cảm, hơn nữa bị bắt góc, vô cùng có khả năng đi cước đoan. Đem trình tố trói răn chắc sau, Giang Huệ đi đến hoạt động bên ngoài. Không bao lâu, một con thuyền cano ngừng ở hải đảo bên cạnh. Sư mội mưa nhỏ từ cano xuống dưới. Sư tỷ Lăng Vận đã đi trở về, hơn nữa các nàng ở trên mạng tuyên bố tìm người thông báo Nếu có thể tìm được chính tố, tác sẽ cho dư một tỷ thù lao. Ấn. Xem ra thời cơ đã thành thủ. Giang Huệ khẽ gật đầu. Nhìn mưa nhỏ. Người mang lên đầu đen bộ, chuẩn bị phối hợp ta diễn kịch. Tốt sứ tỷ Mưa nhỏ vẻ mặt ngoan ngoan gật đầu, từ túi móc ra màu đen vải dậy khăn trùm đầu mang lên, chỉ lộ ra hai cái đôi mắt cùng lô núi phun khí. Tuy rằng không biết Giang Huệ làm như vậy mục đích, nhưng chỉ cần đi theo nàng chỉ thị đi làm là được. Ánh mắt hung ác điểm. Giang Huệ nói. Mưa nhỏ còn không có giết qua người, lại trường kỳ sinh hoạt ở nông thôn hoàn cảnh tử trúc lâm, cơ bản không có bị thế tục ô nhiễm, ánh mắt lộ ra đơn thuần cùng tốt đẹp. Như vậy sao? Mưa nhỏ nghiêng nghiêng đầu, biểu hiện nghe răng trận mắt, ánh mắt trừng lớn, gắt gao nhìn chầm chầm Giang Huệ. kia bộ dáng, giống như là một đầu hợt kỳ. Giang Huệ đỡ chán, vẻ mặt vô ngữ. Tính, ngốc liền ngốc điểm đi. Mưa nhỏ, Nga. Người đãi ở chỗ này không cần đi lại, ta lập tức lại đây. Giang Huệ ném xuống một câu, quay đầu trở lại sơn động, đem Trình Tố ôm ra tới. Vương ta ra. Trình Tố không ngừng giấy ruộng, nhưng bởi vì tứ chi bị trói chặt, cho nên núp nhích thập phần khó khăn. 136 Giang Huệ yêu cầu. Giang Huệ khiêng Trình Tố, động tác có vẻ thập phần thô bạo. Nhưng kỳ thật, nàng không chế thực hảo, cũng không có làm Trình Tố cảm thấy khó chịu. Không cần lộn xộn nếu không đợi lát nữa đem ngươi ném đến trong biển Uy cá ngập đi. Giang Huệ thanh âm khàn khàn uy hiếp nói. Thuận tiện hung hăng vô vụ hắn ngông. dây tiếp theo. Trình tố sắc mặt một bạch, hiện lên sợ sắc, thành thành thật thật nhắm lại miệng. Giang Huệ đem trình tố khiêng đến cano bên trên, cũng không có cởi bỏ trên người hắn dây thường. Một bên mưa nhỏ nhìn thấy trình tố, tức khắc gian mắt lộ ra kinh diễm. Trên đời này, như thế nào sẽ có như vậy Tuấn tiếu nam nhân? Nàng cảm giác chính mình sắp rơi vào bể tỉnh, sinh mệnh nên đón một đạo lượng lệ quang. Nhưng dây tiếp theo. Mưa nhỏ cảm thấy một trận sát khí đã qua. Cả người ra thịt giống như kim đâm, ngẩng đầu mới phát hiện Giang Huệ ánh mắt như hồ ngẽu mâu nhưu, một bộ còn dám nhiều xem hai mắt, liền đem nàng đại tá tám khối thân sắc. Mưa nhỏ yên lặng rời đi bể tỉnh. Nếu đoán không sai, này hẳn là tương lai sư tỷ lão công. Giang Huệ khởi động cano, ở mặt biển bay nhanh, lôi ra một cái thật dài bạch tuyến. Sáng sớm gió biển thổi phất mà đến, mang theo hơi hàm ướt át hơi thở. Ở một chỗ giữa biển, cano chậm rãi dừng lại. Phần 76. Bốn phía đều là hải Đập vào mắt một mảnh xanh lam chi sắc, bầu trời ngẫu nhiên có hải chim bay quá. Giang Huệ mở ra di động, sáng lập một cái tư mật phòng phát sóng trực tiếp, sau đó đem phòng phát sóng trực tiếp liên tiếp, thông qua đặc thủ phương thức phát đến Lăng Vận di động tượng. Theo sau bắt thông Lăng Vận điện thoại. Không bao lâu. Điện thoại chuyển được. Lăng Vận thanh âm truyền ra tới, thanh lanh chung kẹp nùng liệt mỏi mệnh. Người là ai? Giang Huệ dùng thay đổi qua thanh tuyến, hồi phục nói, Lăng Vận, người nam nhân ở ta nơi này. Ta cho ngươi tư nhân hỏng thư gửi đi một cái phát sóng trực tiếp liên tiếp, ngươi điểm tiến bảo. Cái gì? Là ngươi bắt cóc ta lão công? Ngươi đem hắn thế nào? Lăng vận kinh hô một tiếng, bên cạnh lăng ngọc đồng dạng khiến cho lực chú ý, vội vàng đi đến nữ nhi trước mặt. Không thế nào Giang Huệ âm chắc chắc, một bộ người xấu ngự khí, ta chỉ cầu tiền, giống nhau không giết người. Đô một tiếng. Giang Huệ cắt đứt điện thoại. Phòng phát sóng trực tiếp đã khai hảo, Cao Thanh có thể nhìn đến mỗi một cái rất nhỏ lỗ chân lông. Nàng làm mưa nhỏ lấy hảo phát sóng trực tiếp thiết bị, nhắm ngay chỉnh tố cùng nàng, mưa nhỏ bản thân không cần xuất cảnh, miễn cho lộ ra sơ hở. Cùng lúc đó, Giang Huệ lấy ra một lọ bột phấn, ngã vào canô phía dưới. Bột phấn hiện ra đỏ như máu, vào nước lúc sau, liền chuyển ra nùng liệt huyết tinh khí. Gần nửa phút không đến, mười mấy đầu cá mập liền ngửi mùi máu tươi mà đến, mặt biển có thể nhìn đến tam giác trạng cá mập vây cá ở bơi qua bơi lại. Lúc này, lăng vận bên kia cũng thông qua Giang Huệ gửi đi liên tiếp Tiến vào đến ám vong phòng phát sóng trực tiếp nội. Trong biệt thự, mẹ con hai người vây ở một chỗ, khẩn trương nhìn chầm chầm màn hình máy tính. Điểm tiến liên tiếp lúc sau, các nàng có thể nhìn đến, trình tố bị trói gô, miệng cũng bị tắt một cái khăn lông. Ở trình tố bên người, là một người biểu tình hung hãn nữ nhân, vẻ mặt cười lạnh nhìn chầm chầm màn hình, trong tay chơi một thanh màu đen sắc bén truy thủ. Trung quanh là mênh mông vô bờ hải dương, không có tiêu chí kiến trúc có thể cho người phán đoán cụ thể địa điểm Càng làm cho lăng vận lo lắng chính là, ưu lam sát hải mặt bằng hạ, mơ hồ có thể thấy được mười mấy đầu bơi lội thật lớn hấp ảnh. Đó là cá mập. Người muốn cái gì bao nhiêu tiền mới có thể thả người? Lăng vận chầm giọng hỏi. Bất luận là 1 tỷ, 10 tỷ, thậm chí là trăm tỷ, lăng vận đều phải đem trình tố cấp chuộc lại tới. Mà kế tiếp, nàng lại nhìn đến đối diện nữ nhân cười lạnh một tiếng, thế nhưng lắc lắc đầu. Cái này làm cho lăng vận cảm thấy kinh ngạc, đầu góc không hiểu ra sao. Đối phương ẩn nút đến biệt thự bắt cóc đi chính tố, lại chủ động liên hệ lăng ra. Chẳng lẽ không phải tìm lăng ra đòi tiền sao? Ta không cần tiền, nhưng ta muốn các ngươi lăng ra mặt khác một thứ. Giang Huệ chầm rãi mở miệng, thẳng tóc nhìn chầm chầm trước mặt di động cả mạ giác. Nay khi thế, thực sự rất giống điện ảnh trung đại vai ác. Thứ gì? Lăng vận theo đi xuống hỏi, câu mày. Giang Huệ trả lời nói, các người thiên hồng y hề dược, tân nghiên cứu phát minh một khoản gây chi tái sinh dược tề. Ta muốn nảy khoản dược tề mới nhất nghiên cứu thành quả. Giang Huệ sở dĩ nói thứ này là bởi vì trải qua nàng điều tra, thiên hồng y lìa dược là lăng ra cây trụ sản nghiệp. Đặc biệt là kỳ hạ gãy chi tái sinh dược tề, mỗi năm đều có thể sáng tạo hơn trăm tỷ lợi nhuận. 10 năm chính là một vạn trăm triệu. Càng đừng nói, lăng ra hiện giờ đang ở nghiên cứu hiệu quả càng cường phiên bản, nếu bị nó nghiên cứu phát minh thành công. Như vậy lăng ra đem có khả năng nhất cử trở thành đại hạ đế quốc mạnh nhất hà môn Nếu bắt được các nàng mới nhất nghiên cứu thành quả, như vậy đối với lăng ra mà nói, tương đương với chém vào động mạch chủ mặt trên. Quả nhiên, ở nghe được nàng yêu cầu sau, Giang Huệ phát hiện lăng vận lâm vào đến trầm mặt chung. Sắc mặt hiện lên mãnh liệt dãy ruột. Chính như Giang Huệ suy nghĩ, thiên hồng y li hạ dược đối với lăng ra mà nói, sắc thật tương đương quan trọng. Mất đi dược tề phối phương sau, thiên hồng y li hạ dược giai đoạn trước đầu nhập kết xù tiền mặt, cùng với hậu kỳ sinh ra lợi nhuận, đều đem phó trừ một đuốc bởi vì dược tề giá bán cùng nghiên cứu phát minh phí tổn mọc nối Đối phương bắt được dược tề phối phương sau, tuyệt đối sẽ lấy một cái rẻ tiền giá bán, đánh đến thiên hồng y thì dược không hề cạnh tranh lực, cuối cùng kết quả chỉ có thể rời khỏi thị trường. Giang Huệ đều không phải là thật sự muốn gây chi tái sinh dược tề phối phương, loại này ngoạn ý nàng thông qua chín mệnh kim châm cùng với đan dược, cũng có thể thực hiện tương đồng hiệu quả. Nàng làm như vậy mục đích, chỉ nghĩ làm trình tố nhìn đến, hắn đối với lăng Kỳ thật là giống nhau vật phẩm mà thôi. Đương chuộc lại hắn giá cả, viễn siêu lăng ra thừa nhận phạm vi, liền sẽ bị vô tình vứt bỏ rớt. Trình tố giờ phút này không ngừng lắp đầu, hốc mắt phiếm hồng, ý bảo lăng vận không cần đáp ứng. Hắn ở cano mặt trên giấy rùa quay cuồng ý đồ làm chính mình ngã xuống hải dương, sau đó trở thành cá mập đồ ăn trong mâm. Đang ở máy tính trước mặt lăng vận hai mẹ con, phòng không khí như là đọc lại giống nhau. Hai nàng cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Lăng vận trong lòng rối vô cùng Bởi vì thiên hồng y lìa dược là nàng tâm huyết. Là nàng ở 20 tuổi tiếp xúc thương nghiệp, thành lập đệ nhất ra công ty, đối nàng mà nói có phi phàm ý nghĩa. Mẹ! Lăng vận giờ phút này tuy là thương nghiệp nữ cường nhân, trong lúc nhất thời cũng hoang mang lo sợ, hướng ngô thân đầu đi bất lực ánh mắt. Chính người làm chủ đi. Lăng ngọc khẽ thở dài, nàng minh bạch nữ nhi tính tình, tiếp trước có thể tự sát vì trình tố mà chết. Cả đời này, khi sinh kẻ hèn thiên hồng y lìa dược, cứu lại trình tố tánh mạng. Cũng tuyệt đối sẽ là nữ nhi làm ra cuối cùng lựa chọn Quả nhiên Một bên nữ nhi ánh mắt hiện lên kiên nghị Đối với màn hình thật mạnh gật đầu Hảo Ta giao ra gãy chi tái sinh dược tề mới nhất nghiên cứu thành quả Cùng với trước mắt trên thị trường dược tề phối phương Nhưng là Ngươi cần thiết bảo đảm Ta lão công không có đá chịu nửa điểm thương tổn Nếu như bằng không Chẳng sợ ngươi là đại hạ nữ đế thân quốc đục Ta cũng tuyệt đối sẽ tìm mọi cách giết ngươi Lăng vận một hơi nói rất nhiều câu nói Nàng có thể nhìn đến, đối diện bọn bắt cóc nữ nhân ngây ngẩn cả người, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng quan mang. 137 chúc các ngươi hạnh phúc. Giang Huệ thật là ngây dại, ở nghe được Lăng Vận đáp lại sau. Nàng cả người lâm vào dại ra trạng thái, tựa như bị rút ra hồn phách giống nhau. Lăng Vận hồi phục cùng nàng trong dự đoán, quả thực có thể dùng khác nhau như trời với đất tới hình dung. Sư tỷ người làm sao vậy? Mưa nhỏ nhỏ giọng mở miệng, trong lòng khẩn trương, bởi vì nàng từ Giang Huệ trên người. Lại ngửi được một kia tẩu hỏa nhập ma hơi thở Hơn nữa lúc này trạng thái có chút điên cuồng Tựa như tín ngưỡng hoàn toàn sụp đổ giống nhau Giang Huệ bừng tỉnh Nàng một câu cũng không có nói Trực tiếp tắt đi trước mặt di động Mà nàng nằm căn ngón tay Động tác nhất trí hoàn toàn đi vào nhu lượng đen nhánh tóc đẹp chung Nhìn kỹ Nàng thế nhưng khóc Bả vai ở nhẹ nhàng chịu động Trình tố trong lòng cảm thán Minh Bạch Lăng vận cách làm đối với Giang Huệ mà nói Tuyệt đối là một hồi không thua gì đạn hạt nhân đả kích Ta không có việc gì Giang Huệ lắc lắc đầu, sau đó trực tiếp không nói lời nào, lẳng lặng túi đầu. Thời gian một phút một giây trôi đi. Trong ngáy mắt, qua nửa giờ, Giang Huệ thành một khối điêu khắc ngồi ở sau khoang ghế giữa, đầu thấp thấp. Mưa nhỏ cũng không dám quay dày, chỉ có thể đi theo cùng nhau chờ mặt. Mưa nhỏ, tiếp tục khai phát sóng trực tiếp, liên hệ lăng già làm các nàng đem đổ vật phát lại đây. Giang Huệ đột nhiên ngừng đầu, đối với mưa nhỏ công đạo nói. Mưa nhỏ không dám kéo dài. Vội vàng lại mở ra phòng phát sóng trực tiếp. Lăng ra mẹ con hình ảnh, lần thứ 2 xuất hiện. Lăng vận hai người giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, cũng không biết phải làm sao bây giờ. Nguyên bản điều kiện thương lượng hào hảo, các nàng lăng ra cũng đáp ứng rồi đối phương, kết quả phòng phát sóng trực tiếp trực tiếp ác bình. Thậm chí còn, lăng vận đều cho rằng, đối diện bọn bắt cóc uống lột thuốc, trực tiếp lựa chọn giết con tin. Phòng phát sóng trực tiếp lần thứ 2 mở ra sau, nhìn đến còn ở cano bên trên chính tố. Hai mẹ con lúc này mới từng người nhẹ nhàng thở ra. Người còn nghĩ muôn cái gì? Cứ việc mở miệng. Nàn vạn không cần đi cực đoan. Lăng Vận giờ phút này ăn nói khép nép, cơ hồ muốn đối mặt màn ảnh quy xuống. Này hơn 30 năm qua, Lăng Vận là lần đầu tiên cảm thấy như thế bất lực. Người không phải muốn gãy chi tái sinh dược thể phối phương cùng nghiên cứu thành quả sao. Ta vừa mới đã thông chi công ty, làm các nàng đem tư liệu chuyển tới. Lăng Vận ngữ khi bí mật mang theo khóc nước nở, tiếp tục nói. Ta hiện tại liền đem tư liệu trên ngươi, không chỉ như vậy, ta lại cho ngươi 100 tỷ, cầu ngươi không cần thương tổn hắn. Hảo. đều phát tới. Giang Huệ thanh âm khàn khàn mở miệng nói, giờ phút này Lăng Vận cũng không biết, Giang Huệ cùng nàng giống nhau cảm thấy bất lực. Bởi vì nàng tựa hồ phát hiện, Lăng Vận là thật sự thích Trình Tố, cũng không phải chỉ nhìn chúng hắn mỹ mạo. Hơn nữa Trình Tố cũng thích Lăng Vận, hai người thuộc về song hướng lao tới. Nàng tựa như một cái phá hư người khác hôn nhân cùng cảm tình kẻ thứ ba. Thừa nhận lương tâm thật lớn dày vò nhưng Giang Huệ còn thượng tồn một tia hy vọng chính là lăng vận sẽ chia nàng giả tư liệu nàng căn bản không nghĩ trả giá như thế thật lớn đại giới chuộc lại trình tố ông nếu có thể đã lừa gạt nàng vậy giai đại vui mừng nếu lừa bất quá lại lộ ra mặt khác một bộ sắc mặt trực tiếp cự tuyệt chuộc lại trình tố Giang Huệ cấp Lăng Vận báo đi một cái hòm thư tài khoản cùng với một chuỗi quốc tế thẻ ngân hàng hào không bao lâu một cái cao tới 10 cái tê văn kiện áp bao bị lăng vận cấp chuyển tới Không chỉ như vậy, Giang Huệ di động xuất hiện một cái tin nhắn, là đến từ Chính quốc tế ngân hàng, bên trên nhiều ra 100 tỷ tài chính. Trên lặng xóa rớt tin nhắn, lại cờ lực mở áp sô bao. Nàng nhìn bên trên nội dung, trong lòng đã có định luận. Nếu là tư liệu muốn tạo giả, như thế chi đoạn thời gian, cơ hồ có thể nói không có khả năng. Đồ vật đều đã phát đi qua lăng vận đối với video hình ảnh nói. Giang Huệ thoải mái cười cười, trong tiếng cười tràn ngập nồng đậm thất bại cảm. Dây tiếp theo Nàng cơ bắp cùng cốt cách đều phát ra ca ca tiếng vang, sau đó như là xuyên kịch biến sắc mặt dường như, biến trở về nguyên lai like bộ dáng. "Là ngươi?" Lăng Ngọc trừng lớn đôi mắt, khiêm sợ nhìn chằm chằm phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh. Nàng nhận thức Giang Huệ, nhưng cũng có thể nói không quen biết. Đây là bởi vì Giang Huệ ở mấy tháng trước xuất hiện ở Lăng gia một chuyến, Lăng Ngọc nghĩ lầm đối phương là phía chính phủ võ giả. Đến nỗi Lăng vận. nàng căn bản liền chưa thấy qua Giang Huệ, cho nên cũng không nhận thức đối phương. Nhưng nàng nhìn ra được tới, hiện tại Giang Huệ diện mạo, hẳn là mới là nàng nguyên bản dung mạo, còn rất xinh đẹp. Nơi này có khác gần tình sao? Lăng Vận nội tâm không cấm nhiều vài phần hy vọng. Nhưng giây tiếp theo, Lăng Vận tức khắc gian trong cơn giận dữ, hận không thể trực tiếp giết Giang Huệ. Bởi vì nàng nhìn đến, ở phòng phát sóng trực tiếp chung, Giang Huệ lấy rất nhét ở trình tố miệng khăn lông. Sau đó trực tiếp hôn lên đi. Mấy phút đồng hồ sau, thẳng đến trình tố vô pháp hô hấp, Giang Huệ mới dừng lại tới Đó đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, hận không thể gỡ tùy hút máu lang vượn ánh mắt, Giang Huệ vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ hạ một cái trọng đại quyết định. Nàng quay đầu lại nhìn Trình Tố liếc mắt một cái. Trình Tố trong ánh mắt có kinh ngạc, xấu hổ và giận dữ thậm chí một kia xin lỗi. Giang Huệ hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Ta rời khỏi, chúc các ngươi hạnh phúc. Giọng nói của nàng thống khổ vô cùng, theo sau lâm vào trầm mặt chung. Một lát sau, Giang Huệ mới lại tiếp tục nói, "Bất quá, ta sẽ đang âm thầm nhìn các ngươi." Nếu ngươi về sau khi dễ trình tố, hoặc là đối hắn có nửa điểm không hảo, ta tuyệt đối sẽ tìm ngươi liều mạng, lại đem trình tố đoạt lấy tới. Ngươi không quý trọng đồ vật, ta sẽ thay ngươi quý trọng. Lăng ra Nội, nghe thế một phen lời nói lăng vận, miễn cứng áp xuống trong lòng lửa giận. Ta sẽ, bất quá, ngươi đã cầm đồ vật, muốn như thế nào đem trình tố đưa về tới? Lăng Vân hỏi. Nàng lo lắng nhất vẫn là trình tố vấn đề, sợ đối diện nữ nhân một phát điên, đem trình tố đẩy xuống biển uy cám mập. Yên tâm đi, trong vòng 3 ngày, ta sẽ làm trình tố trở lại lăng ra. Bất quá hoa vũ dung sự tình các ngươi phải nhanh một chút giải quyết, ta không nghĩ nhìn đến trình tố vẫn luôn quá không thể thấy quang nhật tử. Giang Huệ nói, đã ở giải quyết. Tần ra cùng hoa ra đều có xuất lực, sự tinh lực ảnh hưởng đang ở từng bước giảm nhỏ, chờ thêm đoạn thời gian tiếng gió qua đi, liền có thể đem trình tố tiếp trở về. Lăng Vận đáp lại nói, hảo. Giang Huệ gật gật đầu, lại nói, Những cái đó tư liệu cùng với tiền, với ta mà nói cũng chưa cái gì tác dụng, ta sẽ không tiết lộ nửa cái tự. Dứt lời. Giang Huệ trực tiếp đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp, tùy tay đem điện thoại hung hăng ném đến nơi xa biển rộng. Đều cút cho ta. Nhìn chung quanh còn ở du đáng cá mập, Giang Huệ lộ ra ngàn người chảm sắc khí, nổi giận gầm lên một tiếng. Mặt nước điên cuồng chấn động, có chút ly đến gần cá mập, thậm chí đều phiên nổi lên bạch cái bụng. Còn lại cá mập còn lại là không dám lưu lại hoàn toàn đi vào hải dương chỗ sâu trong. Giang Huệ yên lặng không nói một lời, quay đầu trở lại 689 hào đảo nhỏ. Vừa mới đăng đảo, nàng liền cởi bỏ trình tố trên người dây thừng. Trình tố, người tự do. Giang Huệ ngữ khí phiền muộn, đưa lưng về phía trình tố, nhìn không được lại muốn rơi lệ. Nàng một cái đường đường đứng đầu sát thủ, luyện thần kỳ võ giả, tại đây phía trước, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có lưu nước mắt một ngày. Nhưng hôm nay, Giang Huệ thật sự là khống chế không được. Nàng không biết không có trình tố lúc sau, sau này nhật tử rốt cuộc muốn như thế nào đi qua, phản phất làm cái gì đều thẻ nhạt vô vị. 138 đại kết cục. 3 ngày sau, trình tố bị đưa về đến Lâm Thành. Mới vừa hạ bến tàu, Giang Huệ một hàng ba người liền bị bao quanh vây quanh. Nguyên bản tưởng phía chính phủ cảnh trả, muốn đem trình tố chóc nã quý án. Phần 77. Nhưng nhìn kỹ. Vây quanh các nàng người đều ăn mặc hắc Tây Trang, cầm đầu một người Giang Huệ rất quen thuộc. Đúng là nàng đối thủ một mất một còn lăng vận. Trình tố. Nhìn thấy trình tố sau, lăng vận không kềm chế được, xông lên tiến đến hung hăng ôm lấy hắn. Người không sao chứ. Nàng qua hai phút sau, mới buông ra trình tố, trên dưới đánh giá thân thể hắn. Không. Trình tố lắc lắc đầu, Giang Huệ đem hắn bảo bối muốn chết, mỗi ngày ở hải đảo thịt cá, cả người không chỉ có không có việc gì, ngược lại còn béo vài cân. Bất quá hắn muốn là thiên gầy, béo một chút ngược lại càng thêm thích hợp. Đem trình tố kéo đến chính mình bên người, xác nhận hắn không có nửa điểm trở ngại sau, Lăng Vận mới nghiêng đầu nhìn về phía Giang Huệ. Nhìn cái gì mà nhìn? Giang Huệ lạnh rộng trở về một câu, sắc mặt tâm trầm, hiển nhiên thập phần không thoải mái. Đặc biệt là nhìn thấy Lăng Vận ở trình tố trên người sờ loạn kiểm tra thân thể, trong cơ thể nội lực càng là ngoe dục dịch, trào ra một cổ đem Lăng Vận chụp thành bánh nhân thì xúc động. Một bên bảo tiêu thấy thế, vội vàng rút súng, nhắm ngay Giang Huệ, một lời không hợp liền phải nổ súng kích khẩu xuống buông. Lăng vận mở miệng công đạo, nếu Giang Huệ tưởng độc chiếm chính tố, căn bản không cần đem chính tố đưa về Lâm Thành. "Là tả. Bảo Tiêu buông thương, nhưng vẫn là vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Giang Huệ. Giang Huệ trên mặt địch ý không giảm, ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng vận. Hai nàng bốn mắt nhìn nhau, ẩn ẩn có ánh lửa lập loè. "Hảo hảo đối hắn, biết không?" Giang Huệ ngữ khí lạnh băng, đàng đàng sát khí. "Không cần ngươi nói." Lăng vận kiên định trả lời nói. Ngay sau đó, Lăng Vận đột nhiên phát hiện, trước mắt Giang Huệ động. Nàng ngâng lên tay, thật mạnh chụp ở chính mình bụng nhỏ vị trí. Bảo hộ tiểu thư. Những cái đó bảo tiêu ý đồ rút súng. Nhưng viên đạn ngừng ở giữa không trùng, liền bị Giang Huệ nội lực cố định trụ, từng viên rơi trên mặt đất. Đối với luyện thần võ giả mà nói, tầm thường súng ống không cụ bị bất luận cái gì uy hiếp. Chấm đã. Lăng Vận phun ra một ngụm máu đen, nhưng lại cảm giác, đổ ở bụng nhỏ hữu dự cảm, chợt gian biến mất. Lần trước cũng là ngươi làm. Lăng Vận nhìn chằm chằm Giang Huệ hỏi, tức khắc cảm giác rộng mở thông suốt. Ân. Giang Huệ gật gật đầu. Nàng vừa mới chụp Lăng Vận bụng nhỏ, là cởi bỏ nàng thi triển huyết vị đóng cửa, làm Lăng Vận khôi phục nữ nhân bình thường năng lực. Cảm ơn. Lăng Vận sắc mặt phức tạp, cuối cùng đối Giang Huệ nói ra lời này. Nhìn theo Trình Tố ngồi trên Lăng ra xe, Giang Huệ không cấm lệ mục. Cuộc đời này nàng sớm đã thâm ái Trình Tố, không thể tự kiềm chế, liền tính Trình Tố gả làm người phu, nàng cũng tính toán chung thân không cưới ở trong tối chờ đợi hắn. Kế tiếp, trình tố đầu tiên là đi bệnh viện, vẫn an tỷ tỷ. Phát hiện tỷ tỷ đã giải phẫu thành công, có thể xuống đất hành động, thậm chí là trong thời gian ngắn chạy chậm. Nguyên bản suốt ngày tối tăm khuôn mặt, cũng rốt cuộc có thể nhìn thấy tươi cười. Tỷ tỷ khôi phục hành động lực, trình tố xem như lại một cọc tâm nguyện. Mà muội muội ở hắn dưới sự trợ giúp, tại đây non nửa năm, đã là trở thành chạm tay là bỏng tuyển thủ chuyên nghiệp, xông ra một fan không nhỏ tên tôi Đại cảnh hoa tần lam mỗi ngày đi làm, đều sẽ vắt một cái túi sách, bên trong một cái hồng nhạt hộp đồ ăn. Trình tố còn lại là ở tại lăng Gia cùng lăng vận quá không biết xấu hổ nhật tử. Đảo mắt, thời gian trôi qua 10 năm. Trình tố sớm đã nhi nữ xong toàn. Nhi tử đi theo trình tố họ, tên gọi trình đằng. Nữ nhi còn lại là đi theo lăng vận họ, tên gọi là lăng song song. Ngày nọ rạng sáng. Lăng ra Gia mô gian bố trì âm áp phòng ngủ. Giang A-ri. -Gi. Người rốt cuộc tới. Lăng song song mắt nhỏ sáng ngời, nhìn đến cửa sổ chậm rãi hiện lên một bóng người. Nàng ăn mặc một kiện màu lam áo ngủ, chạy chậm qua đi, sau đó ôm lấy Giang Huệ eo. Tiểu song, Giang Huệ cởi trên người ẩn thân y rỉ, lộ ra một mặt ôn nhu tươi cười. Trải qua 10 năm thời gian, nàng không chỉ có kế thừa sư phó vị trí, trở thành an toàn quốc quốc trường. Đồng thời võ công cũng tiến triển bất phạm, trở thành luyện thần đỉnh võ công cao thủ, càng là ở phía trước năm thế giới võ đạo đại bỉ trung bắt lấy đệ nhất. Tiểu song, a hôm nay muốn truyền thụ ngươi đồ vật, tên gọi là chín mệnh kim châm. Cả người phát ra ngự tỉ hơi thở Giang Huệ, trong tay chín căn kim châm vờn quanh xoay tròn, tạo thành một con rắn nhỏ. Aji ta muốn học. Lăng song song mắt đẹp tỏa sáng, kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nhưng là song song, cửa này công pháp nói như vậy, chỉ có thể truyền cho A-Z hậu đại. Giang Huệ ra vẻ khó xử. Nếu không như vậy, Tiểu song, ngươi nhận A-Z là mẹ nuôi thế nào? Chính là... Muốn hay không nói cho mụ mụ cùng ba ba. Không được a đây là chúng ta hai người chi gian bí mật. Giang Huệ tiếp tục hống tiểu hải tử, trong tay thưởng thức 9 căn kim châm, đối tiểu hải tử mà nói, phát ra thật lớn dụ hoặc lực Hành đi lăng song song xem thập phần hướng tới, nàng cũng muốn học Giang Huệ như vậy chơi, vì thế đỏ mặt, nhỏ giọng hô một tiếng, mẹ nuôi. Ha ha, mẹ nuôi này liền giáo ngươi. Giang Huệ ôm ốm lăng song song, nàng đời này không tính toán cưới phu, tính toán đem song song coi là thân cốt đủ bên kia trình tố ông Lăng vận ngủ đến thập phần An tưởng toàn thư xong chuyện được phát miễn phí tại đau